Phái đoàn đặc biệt của ứng cử viên tổng thống Kennedy thuộc Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đến Sài Gòn trước vài ngày nhân dịp lễ Quốc khánh 26 tháng 10 năm 1960. Không phải là khách mời nhưng cũng chưa phải có chức quyền gì trong tòa Bạch ốc, vậy mà đại sứ Mỹ tại Nam Việt Nam cùng đại tá chỉ huy cơ quan CIA quân bay tỏ ra rất thận trọng đón tiếp. Chẳng có gì lạ khi Kennedy chắc chắn sẽ ngồi trên chiếc ghế tổng thống Hoa Kỳ chỉ trong vài tháng tới. Phái đoàn gồm 6 người được bố trí ăn nợ tại tòa nhà số 6 đường ngố thờ nhậm. Trước khi đến Việt Nam, trung tâm CIA tại Langley, Virginia đã thông báo cho Đại tá quân Bài biết có 3 nhân vật chủ yếu trong phái đoàn. George Bourne, Michel Foresto và Hisman sẽ là những viên chức cầm đầu cơ quan đối ngoại của Tổng thống Kennedy trong tương lai. Họ đặc trách về các vấn đề Việt Nam và Đông Nam Á. Phái đoàn bí mật của Sài Gòn đỡ lốt du khách Tất nhiên, không để dự lễ quốc khánh của Việt Nam Cộng hòa, nhiệm vụ chính của họ là tiếp xúc với các nhân vật cầm đầu của các cơ quan quân sự, chính trị của Mỹ đang hoạt động tại Sài Gòn để nghiên cứu tình hình Nam Việt Nam tại chỗ, tòa đại sứ, cơ quan SEAM và các tướng tá chỉ huy cố vấn quân sự Mỹ tại đây, hiểu ngầm rằng phái đoàn đặc nhiệm của Kennedy có quyền quyết định về địa vị chức quyền tương lai của họ, nên hầu hết những viên chức được mời đến tiếp xúc đều có thái độ thận trọng đúng mực. Không khác gì gặp cơ cách nhân vật đương quyền. Hôm nay, theo chương trình đã sắp đặt, phái đoàn làm việc với Tiến sĩ Gro và Hans von trong căn phòng lớn, cửa yếm kính mờ, có máy điều hòa, đủ tiện nghi cho một văn phòng làm việc, máy ghi âm, điện thoại, máy chữ, giấy tờ, đủ lối trang trí là phòng khách sang trọng của khách sạn. Trường đoàn, Jasperborn, có tin sẽ là cố vấn đối ngoại của Tổng thống kế nhiệm chỉ mới ngoài 40 với chức vụ quan trọng như vậy quả là rất trẻ, cũng như cái nơi gì sẽ là tổng thống Hoa Kỳ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Ông ta có chủ trương lựa chọn những người cộng sự đồng lứa năm người ngồi chung bàn dài phủ nỉ xanh lót mặt kính. Tiến sĩ Graham và Hugh Conover ngồi một bên đối diện phái đoàn. Trực mặt Hugh là tập hồ sơ kẹp bìa cứng, rõ ràng đây là buổi họp báo cáo, không phải là cuộc tiếp xúc thông thường. Dr. Boone Nhìn xuống cuốn sổ đặt trước mặt như để kiểm tra những điểm đã được ghi nhớ. Giây lát, hắn ngước mắt nhìn trên sĩ Gros, đồ hút, cặp mắt thật xanh, thông minh, giọng nói dịu dàng. Thứ hai ngày, theo yêu cầu của thượng nghị sĩ Kennedy mà chúng ta đều biết, không lâu nữa ông sẽ là Tổng thống kế nhiệm. Chúng tôi được cử đến gặp các ngài để tìm hiểu sâu sắc hơn các nhân vật đang có chức quyền trong chính phủ của ông Tổng thống Diệm các tướng lãnh chỉ huy quân đội Việt Nam Cộng hòa trong phạm vi trách nhiệm của Rand Corporation do ngài phụ trách vấn đề Việt Nam mà từ nghị sĩ Canada đưa lên hàng bậc nhất trong nhiệm kỳ 5 năm của tổng thống kế nhiệm. Chính vì nó gắn bó với quyền lợi, trách nhiệm và danh dự của đất nước chúng ta, do đó, chúng ta cần phải có một chính sách đúng, một đường lối hữu hiệu để đạt được thắng lợi nhanh chóng hơn, mà điều trước nhất đòi hỏi chúng ta phải hiểu sâu sát cụ thể về nhân vật, địa bàn Về tình hình chung các mặt, phần các ngài xin cho tôi được hiểu về các phần tự chủ chốt kể từ hai anh em bóng diệm trở xuống. Ngỡ đo gật đầu, quay sang người phụ tá, Hút trình trọng sở tập hồ sơ, bắt đầu đọc chậm rãi. Trước hết về Tổng thống Ngô Đình Diệm, sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1901, tại tỉnh Quảng Bình Trung Phận. Tốt nghiệp trường hậu bộ Huế được cờ làm chi phủ, rồi thương thứ bộ lại trong triều đình Bảo Đại từ năm 1932. Sau đó, dưới áp lực của Pháp, Bảo Đại đã cách chức Diệm và cho về nghỉ. George Ball nghe có vẻ chăm chú, mặc dù lai lịch của Diệm từ thù hàn vi đến khi trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ngày 26 tháng 10 năm 1960, ông ta và cả phái đoàn đã nghiên cứu tỉ mỉ của hồ sơ của cơ quan lăng lây, chuyển sang Hus cũng thừa biết điều đó. Nhưng y vẫn không hề bỏ qua một chi tiết quan trọng nào về lai lịch của Diệm, cuối cùng y nói: Ít nét sơ lược về quá khứ chỉ tóm tắt nhắc lại, còn diễn tiến từ đó cho đến bây giờ các ngài đã biết chi tiết trong hồ sơ chúng tôi đã chuyển đến, nhưng khi đề cập cá nhân ông tổng thống Diệm, chúng tôi thiết nghĩ không thể tách khỏi vai trò bí ẩn của người em ông ta, Ngô Đình Nhu, một kẻ khá dễ hiểu, hiện nay ở Sài Gòn Người ta chú ý đến nhân vật thứ hai nấp sau hậu trường này hơn hẳn tổng thống đương quyền. Họ cho ông Nhu chính là bộ óc, là linh hồn của Diệm. Nhu sinh năm 1908, em kế của ông Diệm trong số năm anh em trai gia đình họ Ngô, một gia đình theo đạo Thiên Chúa quan lại, vọng tộc. Thời thanh niên, nhu du học ở Pháp, tốt nghiệp đại học về Hà Nội là trường thủ thư viện Đông Dương từ năm 1940 đến 1944, cưới vợ năm 1943 là con gái của ông Trần Văn Chương, diễn năng làm đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Từ sau ngày Diệm làm tổng thống, dù không giữ một chức vụ chính thức nào trong chính phủ, tự nhận mình là cố vấn tổng thống. Đứng sau chính quyền, dần nắm hết quyền hành trong tay. ở Sài Gòn, người ta coi quyền hành mạnh hơn pháp lý. Mọi việc lớn nhỏ quan trọng hay không quan trọng đều qua ông Ngô. Công văn giấy tờ đều có chữ phê của ông ta trước khi có chữ ký chính thức của tổng thống Diệm. hầu hết các bộ trưởng trong chính phủ các tướng lĩnh cao cấp chỉ huy quân đội đều phải đến họp mỗi tuần do chính nhu triệu tập và điều khiển. mặc nhiên biến thành hội đồng quốc gia chính thức. hội đồng quốc gia này ban hành mọi quyết định cụ thể quy mô. sau đó tổng thống riều mới họp nội ca công bố. điện phần nhu nắm việc sắp đặt nhân sự trong mọi cấp thuộc chính phủ và trong quân đội. tổng thống riều biến thành người thực hiện với chữ ký của ông ta. quan điểm của nhu cho rằng hoa kỳ buộc phải bảo trợ cho nam việt nam viện trợ tiền và vũ khí để cho nam Việt Nam có đủ sức mạnh bảo vệ quyền lợi trong Hoa Kỳ trước hiểm mọi cộng sản và chỉ có diệm một lãnh tụ chống cộng mới có đủ uy tín đủ tâm cỡ đối đầu với Việt cộng Bắc Việt chính phủ Mỹ không thể có một đối tượng nào khác khả dĩ thay thế được tổng thống Eisenhower và tổng thống kế nhiệm phải hiểu điều đó và cần nhận đó điều này quyền lợi của Mỹ gắn chặt với sự sống còn của mảnh đất này với suy nghĩ đó nhu nuôi tham vọng bảo vệ mối quan hệ độc quyền giữa tổng thống Mỹ với diệm không cho phép bất cứ cá nhân tập đoàn nào bắt tay với Hoa Kỳ sau lưng ông Diệm. Nhu đã không ngần ngại giết ngay tướng Trịnh Minh Thế, tướng Ba Cụt khi biết nó quá mật Nhu liên hệ riêng với người Mỹ. Nhu khuyên cáo ông Diệm không chấp nhận bác sĩ Phan Quang Đán, Đặng Văn Dung và một số nhân vật khác tham gia chính quyền. Lý do những người này có liên lạc với các viên chức Mỹ cầm đầu tổ chức CIA tại Sài Gòn và được ủng hộ cách điền. Mặt khác, Nhu ban ân huệ cho địa vị đôi khi cả quyền lợi để tập hợp một hệ thống cộng sự viên trung thành, cùng với vợ Trần lệ Xuân, nhu tổ chức riêng các lực lượng hậu thuẫn cho mình, thanh niên cộng hòa, phụ nữ liên đới, lực lượng vũ trang đặc biệt, phụ nữ bán quân sự. Không chỉ có vậy, vợ chồng nhu đội Ngô Đình Cần, bà cả lễ, em trai và chị gái nhu ở miền Trung, ngoài việc lộng quyền, còn tổ chức buôn lậu có hệ thống. Họ tẩu đất đai, nhà cửa ở Pháp, gửi châu báu đô la qua ngân hàng thụy sĩ, không chỉ là tiền do buôn lậu. Trong đó có phần viện trợ qua Hoa Kỳ chạy vào túi riêng. Tổng thống còn nhớ kết quả điều tra, nhưng quả là quá lớn. Chính những hoạt động mơ ám của vợ chồng Nhu đã phát sinh mâu thuẫn, dân chúng mất lòng tin trầm trọng. Trong hơn một năm trở lại đây, Tổng thống Eisenhower đã thay đổi chính sách đối với chính phủ Diệm và chung cả Nam Việt Nam. Với mục đích, Hoa Kỳ phải trực tiếp nắm giữ căn cứ chiến lược này, một mắt xích trọng yếu trong hệ mắt xích của khu vực Đông Nam Á. Không thể duy trì lâu hơn một đường lối chính trị dựa vào một chính quyền độc tài không được đa số dân chúng ủng hộ. Ngài Tổng thống đương nhiệm của chúng ta cho rằng xây dựng chỉ một ngôi đình diệm là tiếp tục vấp sai lầm của chính phủ Marseille ở Philippines cần phải chấm dứt. Chúng ta phải quy tụ xây dựng một thực lực có đầy đủ khả năng, có lòng trung thành với đường lối chung của Hoa Kỳ, một sức lực mới tạo cho Nam Việt Nam đứng vững để đối đầu với cộng sản miền Bắc. Trong khi đó, Mới đây Ngô Định Nhu đã công bố giữa buổi họp Hội đồng Chính phủ do chính ông ta chủ tập như sau. Khi mà Hoa Kỳ can thiệp trực tiếp vào nội bộ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quá sâu, khi mâu thuẫn giữa các cố vấn Mỹ với các cấp chỉ huy quân chính thêm phát triển và càng gia tăng cùng với số lượng cố vấn quân sự gia tăng một cách số sắng, chính phủ Hoa Thịnh Đốn cần phải biết sớm hơn rằng lực lượng quân sự Mỹ ở Nam Việt Nam đã tạo ra cái ấn tượng thực dân trong dân chúng dân chúng sẽ mất niềm tin vào chính nghĩa quốc gia sẽ quay về với cộng sản. Như yêu cầu tổng thống diệm công khai khuyên cáo với tòa đại sứ của chúng ta nhằm chống lại chính sách mới đang phân hóa quyền nạn của chính ông ta. trước thái độ nghịch lý đó, ngài tổng thống Eisenhower sau khi tham khảo ý kiến của ngũ giác đài và trung tâm lăng ly đã quyết định cảnh cáo tổng thống diệm không cho phép ông ta dung dưỡng nhu nữa. Washington chăm chú theo dõi báo trình của Hus. Đôi lúc ghi chép vào sổ tay Khi Hus vừa dứt lời Hắn trộn hỏi Cho đến bây giờ Tổng thống Eisenhower mới đặt vấn đề Cảnh cao diệm Như vậy có quá muộn không thưa ngài Hus con quay vơ Thưa không phải đến bây giờ Mà đã lâu đòi và nhiều lần Đại sứ Diabro Cả đại tá Côn đặt vấn đề vợ chồng nhu Với tổng thống diệm Lúc đầu ông ta thành mình Cho rằng số người xấu cố ý chuyên tạc về sau ngài đại sứ Trưng ra Bằng Cứ, ông ta phải thừa nhận, hứa hẹn sẽ ngăn chặn kịp thời. Nhưng Diệm tỏ đã quyết liệt chối từ không chấp nhận để nhu xuất ngoại, theo gợi ý của ngài đại sứ. Diệm thú nhận, đất cần có nhu ở bên cạnh giúp đỡ, đó là điều cần thiết đối với ông ta. Vậy thì, các ngài sẽ dùng biện pháp gì để cảnh cáo ông Diệm lần này đạt được hiệu quả? Hus quay đầu về phía tiên sĩ Cửa Đo và ý dành quyền trả lời cho cấp trên mình cửa đo sửa lại thế ngồi đáp thay viên phụ tá thưa các ngài trong hai năm qua dưới sự chỉ đạo của ngài đại sứ diabral và đại tá bay chúng tôi đã thực hiện đúng theo kế hoạch trong sách lược mới của tổng thống đương nhiệm của chúng ta và đạt kết quả đáng khích lệ theo như sự đánh giá của ngũ giác đại vì vậy ngài isenhau quyết định thực hiện biện pháp mạnh chủ yếu là đòn chính trị mang nội dung tâm lý cảnh cáo anh em ông diệm nhằm ba yêu cầu Thứ nhất, buộc nhu xuất ngoại hoặc thuần hóa cái đồng ngoan cố của ông ta, khi chúng ta còn cần phải giữ giùm trên cái tổng thống. Thứ hai, thử thách lòng trung thành của các tướng lãnh, các cấp chỉ huy quân đội, các viên chức dân chính chủ chốt mà trong hai năm qua chúng ta đã xây dựng được. Cuối cùng, tạo đã đủ bằng cứ có vụ này thanh toán dứt khoát lực lượng chính trị thần Pháp vẫn còn là chướng ngại đáng kể. Đạt được các yêu cầu chủ yếu nêu trên, chúng ta đã tạo cho chế độ Cộng hòa Việt Nam một đường lối chính trị thuận nhất. Một lực lượng quân đội tập trung, từ đó phát huy được sức mạnh. Tiến sĩ Goda nhếch môi không phải mỉm cười vào lúc này, nhưng có thể do thói quen ông ta thấp giọng. Các ngài có mặt tại Sài Gòn vào đúng dịp này, nó rằng từ bên nước nhà, các ngài đã được thông báo về kế hoạch mà tổng thống đương nhiệm đã chỉ thị cho ngài đại sứ Diebrow. Josephon gật đầu. Vâng, đúng vậy, Thưa Tiến sĩ Godo. Thượng nghị sĩ đã trực tiếp trao đổi với Tổng thống Eisenhower và đề nghị được duy trì tình hình Nam Việt Nam trong nguyên trạng, nhất là giữa giai đoạn giao thời này. Tổng thống Eisenhower đã giải thích về kế hoạch cảnh cáo diệm hoàn toàn nở thế chủ động, sẽ giúp cho tình hình tốt hơn, đoán quyết không để cho một xáo trộn lớn nào xảy ra. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Kennedy vẫn chưa yên tâm, đó là lý do chúng tôi có mặt hôm này để tiếp xúc với các ngài. Thay lời từ nghệ sĩ, chúng tôi chỉ xin đề đạt một yêu cầu duy nhất: Tổng thống Diệm cần phải tồn tại. Nếu trường hợp ông ta không chịu đời bỏ ông dù, tạm thời chúng ta vẫn phải bảo vệ sự an toàn của Tổng thống Cộng hòa Nam Việt Nam vì quyền lợi của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Yêu cầu cấp thiết này chúng tôi đã truyền đạt đến Đại sứ Diệp và Đại tá Côn Bày. Bây giờ cả với các ngài. Ngừng lại giây lát, Bôn nói tiếp. Xin ngài hút cho chúng tôi được nghe về các nhân vật tiếp theo họ tiếp tục làm việc, tuy chưa phải là thành phần được nắm quyền quyết định, nhưng cả năm nhân vật hiện diện ở trong căn phòng này đều giữ những chức quyền quan trọng của chính phủ Hoa Thịnh Đốn, của Trung tâm Tình báo Mỹ. Ý kiến của họ vẫn có trọng lượng quyết định số phận của những nhân vật chủ chốt trong chế độ Ngô Đình Diệm, kể cả số phận của anh em ông Tổng thống Cộng hòa Nam Việt Nam. Trong căn phòng ngủ có đèn xanh đậm che kiến các cửa sổ và cửa đá vào ánh đèn bàn để sáng suốt đêm, từ 9 giờ tối qua, bây giờ là 3 giờ sáng, bố mới hoàn thành bản tin gửi về trung tâm. Từ khi ngồi vào bàn, anh tưởng chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ sẽ làm xong mọi việc như đã chủ tính, nhưng anh đã lầm. Nội dung sự kiện khá phức tạp, buộc anh phải động óc suy nghĩ rất căng để tìm ra đá đáp số. Anh hiểu rất rõ báo cáo của người chuyên sĩ tình báo là một nghệ thuật, cần soạn những bản tin cực ngắn nhưng tuyệt đối rõ ràng nội dung của báo cáo có giá trị đối với cơ quan sử dụng đó khi được chứa đựng chất lượng nhiều hơn mà chỉ cần một số câu tối thiểu và để có được bản tin chẳng những phải đòi bằng sự lao động dũng cảm lâu dài bền bỉ có thể mất nhiều năm mà có khi còn bằng cuộc đời của người chiến sĩ tỉnh báo về phần vũ anh càng thấm thiế hơn khi biết có nhiều đồng chí phải lao vào nguy hiểm từ lúc nhận bản tin di chuyển bản tin đến mở máy chuyến đi bảo vệ an toàn trực máy trong khu vực dày đặc kẻ thù. Mọi người đã phải lao động bằng máu tiếp tay cho bản tin của anh đến được tận nơi nhận nó. Hàng chục đồng chí đã trân trọng giữ gìn sản phẩm do chính anh sản xuất. Vũ không được phép thiếu sự khắt khe đúng mức với bản thân khi đặt bút soạn bản tin để giá trị của nó xứng đáng với sức lao động. Đôi khi bằng sinh mạng của nhiều đồng chí mình phải đóng góp. Suốt 6 giờ trôi qua, Vũ không cảm thấy chút nào mệt mỏi ngược lại anh thấy phấn chấn hơn lúc nào hết khi anh tự tin bước vào thời điểm cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ vũ vươn vai đứng dậy đi lấy bình nước sôi pha thêm ly cà phê đây là ly thứ ba khi biết không còn thời gian chợt mắt trước giờ đi làm anh cần phải mã hóa ngay bản tin mới thảo vũ chậm rãi đóng hành buôn cà phê cho vào phin lọc đúng kiểu anh chồng hướng dẫn cho chút nước sôi chờ thấm rồi mới châm lần thứ hai đậy nắp anh bằng lòng với mình Ngồi ngắm từng giọt đậm đặc đen sánh bướng bỉnh, xuân tuyê của bám lại không chịu buông mình rơi xuống đáy ly, chỉ được giây lát, đầu ác vốn cũng không kém bướng bỉnh, không chịu rời khỏi bản tim đá tạo trước mặt. Nhóm Cần Lao ly khai đối mâu liên kết khối dân chủ Phan Quang Đán chặt chẽ hơn, cả hai bên cần có nhau, hợp lực đối đầu nhu diệm bốn năm hiểm lại càng mạnh, vấn đề sống chết không còn đường lui phải sát cánh bảo vệ nhau, xóa hẳn cự ly. Trần Kim Tuyến bí mật phục vụ CIA sau lưng nhu Ở thế trên lưng cọp Ngầm ủng hộ mậu đáng trong âm mưu diệt nhu Hoạt động của mậu che được mắt nhu Không che được mắt CIA Tuyến không phản ứng triệu chứng CIA không can thiệp đã cho phép Hàng ngàn cố vấn quân sự Mỹ đến Nam Việt Nam Từ sau chiến diệm sang Hoa Kỳ về Can thiệp sâu vào mọi hoạt động của nội bộ chính quyền diệm Bọn chúng trực tiếp nắm từng tên cầm đầu chủ chốt Các cơ cấu quân chính Việt Nam Tách khỏi sự chi phối của nhu diệm mới thế độc quyền đại diện chế độ giao tiếp với Mỹ, mâu thuẫn mỹ diệm, mâu thuẫn nội bộ tập đoàn tay sai đã đến giai đoạn phân hóa trầm trọng. Nu vẫn với nhận định chủ quan về ý đồ của Mỹ, công khai phê phán chính sách mới đối với Nam Việt Nam của Hoa Thịnh Đốn. Nhiều hiện tượng, Diep và Rao bài không chấp nhận được nhu khả năng đưa tới việc loại Nu. Thời cơ đủ chín muồi, mậu đán đáo thiết hành động, làm binh biến diệt Nu, giữ diệm trong điều kiện mở đồng chính phủ. Để phe đối lập tham gia, Tiến sĩ Crow và Huss vốn thường xuyên gặp đáng, đôi màu đã tạo được thuận lợi nhất định, phần lớn số tương tá quân đội đã tiếp xúc thân mật với màu, bọn này chia ba nhóm, có thái độ khác nhau, số rất ít nhận tham gia, số ngầm ủng hộ không can thiệp và còn lại không chống đối, không ủng hộ. Trong cuộc họp của nhóm cần lao ly khai, mẫu tiến bộ đã chuẩn bị lực lượng đủ sức giải quyết sớm nhất, tránh đổ máu, chờ thăm dò thái độ của tòa đại sứ Mỹ tranh thủ sự đồng tình Hai nhóm sẽ quyết ngày giờ hành động. Nhận định binh biến chắc chắn sắp xảy ra có khả năng sớm hơn, bí mập mờ, bêu lộ ưng thuận vô trách nhiệm giờ giờ báo sau. A9. Mã hóa xong báo cáo, đốt bàn thảo, đặng hô đã điểm 6 giờ, Vũ Nam vào nhà tắm, ngâm trong bồn nước lạnh, cơn buồn ngủ bị đẩy lùi. Vừa bận xong quần áo, trong đã tới, họ quen đến với nhau không kể giờ giấc. Tôi nghỉ dạy học một tuần nhân dịp Quốc Khánh. Mấy mẹ con đó tôi đưa lên Đà Lạt Bữa mới trở về hôm qua Tôi đến câu lạc bộ ngô thời nhậm Thăm lớp học của nhóm CIA Được nghe phái đoàn đặc biệt của Kennedy Qua từ chức lễ Còn năm đó và đang tiếp xúc với số vấn cầm đầu Các tổ chức hoạt động ở Việt Nam Bọn Mỹ ở Sài Gòn xem ra kính trọng trên trường phái đoàn Hình như là loại cô vấn tầm cỡ của Kennedy thì phải Chú có nghe được gì về bọn này chưa Chú hay biết gì anh ạ Trong dịp Quốc khánh Có thể là phái đoàn được mời Trọng lắc đầu không đâu, bọn này không dự lễ vì không phải là phái đoàn chính thức, chỉ là phái viên của ứng cử viên tổng thống. có điều qua thái độ của nhóm cố vấn mỹ ở đây, người ta tin chắc Kennedy sẽ đắc cử. có thể lắm. viện Gallup đã làm cuộc điều tra thăm dò tuyên bố quá bán cử chỉ ủng hộ Kennedy, còn với đảng dân chủ thì hắn ta thắng với đa số tuyệt đối. chồng có vẻ nghi ngờ. liệu Kennedy lên nắm quyền tổng thống? Gồm đình diệm có còn được ủng hộ không nhỉ Coi mọi bác sĩ đoán đang hy vọng đảng dân chủ lên cầm quyền có sự thay đổi thuận lợi sẽ về phía ông ta. Vũ cười mỉa mai. Cộng hòa hay dân chủ cầm quyền ở Mỹ chẳng có gì khác nhau, quyền quyết định vẫn nằm trong tay tập đoàn tư bản. Tổng thống nào đi nữa cũng phải thực hiện đúng chủ trương đường lối do chính tập đoàn đó định đoạt. Ông diệm lo hoặc ông đoán mừng chỉ vì sự thay đổi vị trí của hai đảng cầm quyền càng chứng tỏ các ông ấy không nhiều gì về bản chất của nước Mỹ, chính sách đối với Nam Việt Nam hay điên đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tất nhiên có thể thay đổi đúng lúc này hoặc vào dịp nào đó khi họ thấy cần có hiệu quả hơn để nhanh chóng đạt được ý đồ của họ. Việc thay thế nhân vật cầm quyền cũng nằm trong quy luật đó. Bây giờ tôi mới thâm thía tình trạng bị lệ thuộc là thế nào. Qua cái tờ báo đại bây giờ lại đến diệm, đổi đây là đáng tất cả chỉ trông vào một tổng thống mỹ. Ông ta định đoạt số phận cho mỗi người, cần giữ thì có tất, bỏ rơi là mất sạch, mất luôn cả mạng sống như ma sai say. Vậy mà hết mở miệng là đeo ra quyền tự chủ, quyền độc lập dân tộc, nhục thật. Vũ thiệt tàng ngắm về mặt hiền hậu của người anh nuôi dây lát, trong lòng Vũ đổ lên một hy vọng thôi thúc anh mạnh dạn. Anh à, nhờ chúng ta nằm trong trăn mới biết trăn câu đẩn, còn bao nhiêu người vẫn nuôi ảo tưởng, vẫn tin bọn họ. Ông cho ta trải bao thế hệ đồ xương máu chỉ quyết dành cho được chủ quyền dân tộc đã từng tự hào để lên tiếng như Lý Thường Kiệt nước Nam là của người Nam như Lê Lợi, Nguyễn Trãi dạy dọc phương Bắc bằng kiệt tác Bình Ngô cho đến đời chúng ta Công Sản, Quốc Gia hãy gạt sang một bên đá chúng ta nhìn đã thế giới trong đó có Pháp hầu hết đã phải yên mình trước chiến thắng Điện Biên một cuộc chiến thắng được đánh giá là thần thánh vĩ đại thế giới đã gắn liền Việt Nam với Điện Biên Phủ Không chỉ nhằm đề cao địa danh của trận chiến thần kỳ, mà chính là để cắm một cái mốc lịch sử, ghi một tháng lợi quyết định buộc đế quốc pháp phải đầu hàng, ký hiệp ước bãi binh, công nhận chủ quyền độc lập thống nhất dân tộc Việt Nam. Từ cái đánh giới đó, nghiên cứu sang giai đoạn chúng ta đang sống, đang làm chứng nhân, vấn đề từ nó sáng, vấn đề từ nó sáng ra như anh vừa nói, để chúng ta không bị ngạc nhiên trước mối lo lắng của Diệm, hay sự vui mừng của Đán, cả hai đang thấp thỏm chung chờ quyết định của một Kennedy. Bản thân còn không làm chủ được Các ông ấy còn gì để tính đến quyền dân tộc tự chủ Của nửa phần đất nước Chúng ta nó trong vòng quỹ đạo của Mỹ Trọng rụi mạnh mẩu thuốc và gạt tàn Một cử chỉ ít có với bản tính trầm mặt của anh Vũ hiểu trong lòng người anh nuôi Đang có trận chiến Không đơn giản giữa cái đúng với cái sai Mà phức tạp hơn nhiều đối với người trí thức Đó là giữa tình cảm và lý trí Vũ cố ý cắt đứt câu chuyện Anh đứng dậy đến giờ rồi tôi phải đi thôi sáng nay làm việc với đại Tam mẫu anh em mình sẽ gặp lại trọng châm yêu thuốc mới vẫn ngồi trên ghế chú Vũ này ra quan thứ sáu chú có tin không Tôi linh cảm thấy có gì đó quan trọng qua thái độ của mấy cô vấn Mỹ mà tôi vừa gặp chiều hôm qua tôi nghĩ chú nên quan tâm Vũ quay lại nhìn sứng trọng anh suy nghĩ rất nhanh sau khi quan sát người anh nuôi vẫn vẻ trung thực lộ trong đôi mắt qua giọng nói anh yên tâm Cái gì đó quan trọng ư? Nhưng về vấn đề gì nhỉ? Trọng chậm chạp đứng lên Biết nói sao đây? Có thể có sự thái độ chẳng hạn Kennedy đắc cử Tổng thống, ông ta sẽ bỏ diệm, đưa một người khác lên tay Ngừng dây lát, trọng cao giọng, Chú thử thăm dò coi, tôi thấy với đoạn của Kennedy qua đây, chắc có vấn đề gì đó Vâng, tôi sẽ gặp tuyến Nhưng theo tôi, chính anh đến gặp đệ nhất tham vụ tòa đại sứ Mỹ Colon người học trò có nhiều cảm tình với anh, hy vọng hơn phiên tuyến. Hắn ta dám nói thật với anh đấy. Được thôi, nội nhận hôm nay tôi đến thăm hắn. Tôi về đây, có gì mới, tôi cho chú biết ngay. Vũ không kịp đã tiến trọng, anh tranh tủ tắt đèn, khóa cửa, đã nhả xe. Hôm nay các cơ quan công sở mở cửa làm việc sau ba ngày nghỉ lễ quốc khánh Trong một tuần dành cho dân chúng Sài Gòn vui chơi, khiêu vũ, đánh bạc tự do, không khí vấn tề nhạt, bản chất ngày lễ không mang tính chất lịch sử, không gây được ấn tượng nào trong lòng người, tất cả qua mau và chìm trong quên lãng. Vũ cho xe chạy chậm chậm, anh Mài bận tâm về câu nói của chồng, phái đoàn của Kennedy, có cái gì đó quan trọng? Nếu bọn Mỹ ở đây biết chắc Kennedy đắc cử, thì cái anh phái đoàn này tự nó có uy quyền. Có thể chứ, chúng thay Diệm Trăng, Vũ nghĩ dịp còn số lực lượng đất trung thành, kể cả đấu mậu, mạnh tay vư Diễm có thể đổ máu, sáu chồn mạnh đấy. chắc Kennedy không muốn lộn xộn lúc này trong thời gian chỉ còn những bước cuối cùng đi vào Nhà Trắng. đột nhiên vũ hoàng hút có thể Kennedy đánh hơi được mậu đán làm binh biến loại nhu trăng, cũng là lộn xộn, điều ông ta không chịu để xảy ra vào lúc này nên cử tay chân sang đêm ngăn chặn. cơn mệt bất thần kéo đến vĩ vũ sau một đêm thức trắng bản tin vừa thảo có còn giá trị hay chỉ là đồ bỏ đi? nhiệm vũ có hoàn thành được không? khi mẫu đán bị xây nhà khóa tay lại an toàn của anh sẽ ra sao? từng loạt câu hỏi dồn đến vũ phải giải đáp anh trăng vắng đến mất bình tĩnh mỗi vàng dừng xe dưới tán cây cạnh đường tắt máy vũ ngồi lặng đi mồ hôi địt trên vường trán anh rút một điếu thuốc chấm hút cố lấy lại sự thư thái trong lòng năm phút trôi qua vũ quyết định đến với đôi mẫu trước khi lại gặp trần Kim tuyến Anh cho xe phóng nhanh lại tổng nhà an ninh quân đội. Thấy vũ vào, tên trung úy sĩ quan đứng trực nghiêm chào Anh chỉ gật đầu bước qua, hắn trịnh trọng. Thưa phụ tá, vũ dừng lại chờ hắn. Đại tá dẫn tôi mời ông phụ tá vào phòng đại tá có công vụ cần gấp. Cảm ơn trung úy. Vũ quay sang trái đi thẳng vào phòng khách. phía trong cùng, cửa phòng tổng giám đốc an ninh có đèn đỏ báo bệnh việc trên trung sĩ ngồi các cạnh bàn đã đứng nghiêm chào vũ và vội quay lại mở cửa báo vào tướng đại tá ông phụ tá đã tới từ phía trong vòng ra tiếng của đối mẫu mời vào muốn gật đầu cánh cửa đã mở rộng giờ anh bước qua trên trung sĩ tự động khép lại đối mẫu ngồi sau bàn làm việc vẫn còn lên màu xanh nhạt ông ta rất ít khi bệnh quân phục với cặp lon đại tá đáng lý phải là cặp lon tướng đã có từ lâu nhu đã ba lần gạch tên Đông ta trong các kỳ bộ quốc phòng đề nghị xét duyệt thăng cấp tổng thống diệm can thiệp dù vẫn cố chấp mậu chỉ cười ganh khi nghe được tin xì sầm trong nội bộ từ đó mậu chỉ mặc quân phục khi cần thiết thầy vũ vào mậu cười khá vui chung người lên bắt tay đang dỗ mời anh ngồi phía ngoài chiếc ghế dành cho khách thái độ của mậu vũ cảm thấy yên tâm Một cẩm dầu thuốc malaria vào chiếc đốt ngà voi theo thói quen, đầy hộp thuốc lá ngoại mời Vũ, cả hai cùng châm hút. Cụ hội trưởng Khổng học Nguyên Trác vừa gọi điện thoại cho tôi báo tin, ông có trong danh sách của họ đi dự đại hội Khổng học tại Đài Loan. Cụ khoe có cả đại biểu hội Khổng học Thụy Sĩ tham dự. Đại hội kéo dài 15 ngày, bị có 10 ngày tham quan văn miếu và di tích. Ngày mùng 5 lên đường, các cụ đất phấn khởi, có dịp nghỉ ngơi dài ngày vũ không tránh khỏi ngạc nhiên anh phải che giấu bằng nụ cười hinh hoa giả tạo đại tá quả là động thái dành cho tôi một dịp xả hơi hậu hĩnh quá rất cảm ơn đại tá đôi màu đứng lên bước ra khỏi bàn làm việc cả hai đi lại bộ salon phía đối diện vừa ngồi xuống ghế ông ta lắc đầu cười cha cha tôi đành xin lỗi thôi không ngờ ông lại cần xuất ngoài để sợ hơi đúng lúc đành gì tôi đã thay lời ông từ chối mất rồi Ông ta ấn nút điện thoại đặt trên bàn tròn cạnh ghế ngồi Trung sĩ quý cho hai chai la ra lạnh Quay lại với Vũ Ông không chưa lửa với tôi sao Vũ hiểu và gật đầu mừng tâm Tên Trung sĩ mang đồ uống vào Thận trọng mở nút chai Đốt đã đặt trước mặt hai người Chờ cho tên Trung sĩ nó khỏi phòng khép cửa mẫu mời Vũ nâng ly Vũ đã nghĩ đến bản báo cáo chưa chuyển Giá trị của nó vẫn trọn vẹn Hai tiếng chuông lửa vừa rồi, báo hiệu mẫu đã hạ quyết tâm, mẫu đặt ly xuống bàn thấp giọng. "Tối qua, hơn 9 giờ chúng ta còn nên mới đến trả lời tôi, nói đúng thì ông Cao truyền lời của đại sứ DEA Brown nguyên văn như sau: tòa đại sứ Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào nội bộ chính phủ cả quân đội Việt Nam Cộng hòa. Chúng ta đều biết Mỹ bỏ tiền nhận trách nhiệm lo chung cho toàn cuộc trong đó có cái riêng Việt Nam." Cái chung cái riêng không tách rời ra được Hành động của chúng ta phải được họ chấp nhận Làm trái ý họ bị cắt viện trở Thất bại còn nặng hơn nhiều Vì vậy, chính tôi phải gợi ý Con nên một người bạn Mỹ rất tốt của tôi Ông ta thừa nhận không đủ thẩm quyền Trước vấn đề đại sự Chỉ hứa thăm dò ý kiến cấp trên Câu trả lời của đại sứ Diabro Hàm ý đồng tình, kêu ngâm chốc tuần Không để lại dấu vết không có trách nhiệm Thế đấy Vũ nâng ly là rè Đòi cộng ly với mẫu tôi xin uấn mừng đại tá, mừng cho nhóm tâm huyết chúng ta, Vũ báo tin với chủ ý thăm dò. có một phái đoàn của ứng cử viên Kennedy đến Sài Gòn cả tuần nay, chắc đại tá biết chứ? vâng, tôi biết, cũng chính chúng ta còn nên đã cho tôi biết nhiều điều rất bổ ích. thứ nhất, Kennedy chắc chắn đắc cử. thứ hai, tổng thống Eisenhower và Kennedy nhất trí tiếp tục ủng hộ tổng thống Diệm. thứ ba. Kennedy tán thành đường lối quân sự của Eisenhower, nhưng với ông ta sẽ còn mạnh hơn. Ông ta cho rằng Mỹ có ưu thế về sức mạnh vũ lực, không sử dụng đúng tầm cỡ, hết hiệu suất là sai lầm. Vấn đề cuối cùng, ông Kennedy cũng như tổng thống Eisenhower nó đang không chịu ông nhu, cả hai tòa tuần cần thiết phải đưa ông ta xuất ngoại, có thể giao phụ trách một sứ quán nào đó. Một sự trùng hợp quả là lý tưởng Thưa đại tá. Đúng vậy, thời cơ đã dành cho chúng ta. Người Mỹ cũng như chúng ta, nhất chi giữ uy tín cho tổng thống nhiệm, cải tổ chính phủ, thu hút những người có tài tham gia, có vậy mới được dân tin, rất ủng hộ. Theo tôi, phái đoàn của Kennedy qua Sài Gòn nghiên cứu tình hình tại chỗ, tỏ vẻ đồng tình, tuy họ chưa có quyền dúng tay vào công việc của chính phủ đương nhiệm. Chúng ta có nên có tiết lộ, phái đoàn có yêu cầu không nên để tình trạng Sài Gòn sáo chồn trong ngày bầu cử tại Mỹ. Tôi chấp ngay cơ hội. Mãn Tín sẽ hành động trước dịp bầu cử và chỉ giải quyết êm thấm trong phạm vi một ngày, cô nên hiểu những im lặng không có ý kiến gì thêm. Đại tá đã quyết định ngày khởi sự. Nếu từ nay đến nó, cô nên không có phản ứng tức là họ chấp tận. Tôi đang nhờ các cụ của chúng ta vốn ưu bác về kinh dịch, thái ớt tử vi tìm một ngày tốt nhất. Cụ Trưng đã trả lời rồi, dự tính ngày Hoàng đạo 11 tháng 11 năm 1960. Chính vì vậy, Tôi đẩy hết các cụ đi Đài Loan Để tránh sự nhòm ngó của Nhu Còn ông có ý kiến gì nào Vũ trầm ngâm dây lát Đại ta đã bố trí lực lượng Đủ khả năng giải quyết nhanh nhất Trong một ngày như đã hứa với chúng ta còn nền Có quá chủ quan không Có tính đến những diễn biến bất ngờ chưa Tất nhiên rồi Tôi đã cùng với tướng nhiệm bàn bạc rất chú đáo Lực lượng đã sắp xếp kín gọn Có thể đối phó trong những tình huống cực xấu Ông yên tâm đi Cả đường tiến và khi cần có đường núi an toàn chứ. đố Mậu cười tự tin. Ông đã biết đấy, chúng ta bảo vệ Tổng thống Diệm, hành động của chúng ta vì ông ta, vì quyền lợi của chính phủ Hoa Kỳ, càng không phải là đảo chính cướp chính quyền, càng không có gì nguy hiểm, đúng không nào? Chỉ có điều chúng ta phải dùng biện pháp mạnh buộc Tổng thống Diệm giải quyết dứt khoát đuôi vợ chồng nhu, vấn đề mà ông ta bị tình cảm gia đình quá nặng đến mức cố chấp, đã có nhẹ sự nghiệp cách mạng của quốc gia. Hành động vì chính nghĩa của chúng ta được đa số những người quốc gia chân chính ủng hộ, được nhà trắng đồng tình, đôi cả tổng thống Diệm sẽ hiểu, chúng ta có công chứ không có tội, như vậy chẳng phải là đừng lui an toàn sao? Vũ kiểm lại niềm vũ chợt đến, Quả tình anh chỉ nghĩ đến nhiệm vụ sắp hoàn thành, chưa hề quan tâm đến sự an nguy của bản thân đang đang buộc chung với mối an nguy đối đầu của đối mâu. Với Ngô Đình Nhu có thể mẩu chưa đánh ra hết bởi ông ta chúng lại một ngô đình đô có tài thông minh mưu lược sâu hiểm tàn bạo biết cách dùng người mà chủ quan kinh xuất là tự giang bằng sống cho tử thần nhưng bây vô lúc này đều chủ yếu là phải có binh biến tạo cho tập đoàn tây sai đắc lực của đế quốc mỹ xô xé nhau làm cho chế độ ngụy quyền suy yếu từ gốc đồng bào ta bớt bị tàn sát cách mạng miền nam sẽ lớn mạnh hơn đó là tất cả vũ tỏ vẻ hân hoan tán đồng vâng tôi hiểu ý đại tá Đôi màu cắm dấu thuốc Malia mới vào đó, Chấm lửa Hơi ngước mặt nhìn vũ Bằng cập mắt nhau lại sau làn kính trắng Thế là ông đã nhất trí với tôi Tôi sẽ không tiết lộ với ông những đơn vị Số sĩ quan thực hiện kế hoạch đã định Chúng ta cần phải tuyệt đối giữ bí mật Chỉ có tôi và ông Mậu cầm trước đó thuốc lá Chỉ vào ngực mình Chỉ sang vũ và tiếp Hai ta biết ngày giờ hành động Nếu không có gì thay đổi Thì đó là giờ quyết định Nhưng với mọi người có trách nhiệm Chỉ được biết vào giờ chót Bây giờ thì phần ông Bắt đầu từ ngày hôm nay Cho đến ngày khởi sự Cần thường xuyên đi sát bác sĩ Tuyến Qua ông ta nắm đồng tính về phía nhu Cũng là để kèm ông ta đừng phản trách Thu thật với ông Ông Tuyến vẫn là mối lo của tôi đấy Vũ nhìn xói vào mắt mậu Chặn lời Thưa đại tá Tôi xin đảm bảo về Tuyến Lúc này đại tá cần được yên tâm dứt khoát một bên Để đủ sáng suốt lo cho toàn cuộc Đỗ Mậu ngồi thẳng dậy, đặt bàn tay lên đầu gối Vũ Rất cảm ơn ông Vũ, tôi đã tin cậy ở ông Từ giây phút này tôi mới được thực sự yên tâm Mong ông thông cảm cho Vẫn cố ý với vẻ bất bình, giọng Vũ đánh lại Đại tá đã có lúc nào nghĩ rằng Mối lo đại tá vừa nói đến lại là mạng sống của tôi đã đặt trong tay tuyến Từ lúc công khai thuyết phục ông ta Mậu bị lung tung dây lát, liền xuống giọng phân trần Ngay từ buổi đầu gặp nhau cho đến lúc này, giữa tôi và ông không còn tự ly, mọi điều chúng ta đều thẳng thắn bàn bạc trao đổi, không hề giấu diếm. Chắc ông đó, tôi đặt lòng tin vào ông trọn vẹn, nhưng bơ tuyến, vâng, tuy là bạn ông, nhưng đã có nhiều năm tỏ đã trung thành rất mực với ông nhu, mỗi khi chợt nghĩ tới, tôi không tránh được những nghi ngờ, mong ông hiểu cho. Thưa vâng, tôi thông cảm với đại tá. Đôi mẫu vui vẻ mời phút cùng ly uống hết ly bia còn giờ. Tôi phải đi, đã đến giờ hẹn cần gặp vài người bạn, có gì cần chúng ta liên lạc điện thoại, sẽ gặp lại. Đối mẫu tiên Vũ đắc cửa, bắt tay anh khá chặt. Bốn giờ sáng, Vũ đã thức dậy sau một đêm chập trần khó ngủ. Anh đã dân tập thể dục sớm hơn thường lệ. Vũ nghĩ đến buổi gặp mẫu sáng thứ bảy tuần trước, đối quốc gặp bác sĩ tuyến tại văn phòng sự nghiên cứu. Tối đó anh sửa lại bản báo cáo đã mã hóa. Thông qua số tin thu thập được trực tiếp từ đại tá Mậu đội ở tuyến giúp vũ xác định lại nội dung bổ sung số tin cơ bản. Hoa tinh đoàn chấp thuận phương án của Dear Brown và Conway, chủ động ngầm chỉ đạo số tướng lão Việt Nam cùng nhóm thân Pháp làm bình biến có mức độ có thời gian quý ước trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ, dựa theo nguyện vọng của Mậu và ý đồ chiêu quyền của Đảng, mục đích chung vẫn giữ giệm đối nhu để tiếp Mỹ, lợi dụng sự kiện biến thành đón uy hiếp buộc giệm phải ngoan ngoãn phục tùng chính sách quân sự mới. Mẫu tiên lộ giờ là không giờ ngày 11 tháng 11, giải quyết nhanh gọn trong 24 tiếng. Sáng chủ nhật, Vũ chuyển ngay bản tin có hộp thư đặt tại Long Hải. Năm ngày trôi mau, anh không nhận được tin gì của trung tâm, mãi cho tới đêm qua, bố không khỏi sừng sốt khi máu hóa bản tin thông báo qua đài bán dẫn. Đồng chí Thành Binh gặp đồng chí tại nhà, sáng mai, thứ bảy, chờ đón chỉ đi trực tiếp. Không có gì có thể so sánh nổi sự vui mừng đột xuất bừng lên trong lòng vũ khiến anh bất ngủ nằm lắng đợi thời gian chậm ơi là chậm từng giọt từng giọt như đưa xuống tim anh làm dịu bớt ngọn lửa đang đốt nóng trong lòng. Vũ cố ý kéo dài buổi tập sáng rồi tắm lâu hơn ít phút, thông thả mặc quần áo buộc dây giày chậm chạp đến thận trọng sắp sẵn bữa điểm tâm cho hai người. Chức đồng hồ treo tường điểm 7 tiếng và chuông cồng cùng lúc kêu vang tiếng kêu thường thật hạnh phúc đối với anh. vũ lao ra không kịp mở cổng, anh đứng sát vào song sắt ngó chân chân đồng chí thành minh bằng xương bằng thịt. vẫn bừng chán cao quá cỡ, mái tóc tự nhiên, đôi mắt tinh nghịch long lanh sau cặp kính trắng, vẫn đủ cười đôn thẩu của nhà giáo từ năm ấy, chưa một thay đổi lớn nào. cha cha, thận trọng quá rồi đấy, thượng ngài sĩ quan an ninh, khách quen mà dò xét kỹ thế, có phải vì mèo móng nghề nghiệp trăng? he he. Nghe giọng nói quen thuộc, Vũ Như chợt tỉnh sau cơn xúc động quá mạnh, anh hấp tấp mở còng, Thành Minh chủ động khoác tay Vũ, sóng bước vào nhà. Cả hai lúc đó mới kịp ôm nhau, áp mặt khá lâu, Vũ thì thầm. Anh ở trên trời nhảy xuống, ngay giữa đất trôi lên, tôi không thể hình dung nổi sự có mặt của anh giữa Sài Gòn này. Thành Minh vỗ bờ lưng của Vũ vẻ âu yếm. Có gì ghê gớm vậy, mình không khoái huyền thoại kiểu xuất quyền nhập thần của mật vụ hay thế gia. Chỉ là vấn đề thực tế, nơi nào có đồng bào ta, nơi đó có sự hiện diện của đảng, có thể có cả chiến sĩ tình báo của ta, đúng vậy không? Được gần, được nghe đồng chí Thành Minh, Vũ luôn cảm nhận mình vẫn còn nông nổi, non yếu trong nghiệp vụ, cả việc kiến thức chính trị. Đất đúng, vì đó rằng anh đang có mặt ở đây, Thành Minh đẩy Vũ ra xa hơn, ngắm nghe dây lát đôi cười rất sảng khoái. Vẫn khỏe, vẫn đẹp, tốt lắm! Cả hai kéo nhau vào bàn ăn điểm tâm Thành Minh vừa ăn vừa chậm rãi Cả đồng chí lãnh đạo của trung tâm Thương cậu kinh khủng Lo cho vụ lộn xộn sắp xảy ra Cậu quá hăng Liệu màng cố sao chốt được việc Thì chỉ có nước đưa đầu vào máy chém Phần mình vẫn tin cậu còn khôn ngoan chán Đâu đến nỗi xa chân Thế là nhận đường lệnh Từ nay cho đến bao giờ nhỉ Mình chẳng biết nữa Hai đứa mình sẽ đi sát bên nhau Chắc là lâu đấy Vũ đeo lên Thật sao? Tại Sài Gòn này ư? Thành Minh ngừng nhai ngước mắt nhìn Vũ. Không lẽ mình nói đùa? Vũ nung túng dây lát đôi cười thật vui. Khi nhận một tin mừng đột ngột không tưởng nổi, anh thấy đấy, tự nhiên muốn đòi được xác minh lại cho chắc chắn thôi. Đúng, bỏ qua cho cầu không bắt bẻ nữa. Thành Minh lại cúi xuống ăn xong miếng bánh, uống hết ly cà phê, rồi cẩn thận nắm đeo thuốc châm hút. Sau lần ở viết cầu vài ngày ở đạch Bành, mình Quang Năm Vàng đã Hà Nội, rồi ý tán được lệnh trở vào Huế phụ trách số công tác trung tâm giao. 4 năm rồi đây, có nghĩa là liên tục ở trong vùng địch. Hiện nay mình đã có chỗ đứng chân, đầy đủ điều kiện hợp pháp, vẫn là thầy giáo Trần Trung Ban, tu sĩ, thư ký văn phòng Đức Khâm mạng tòa thánh tại Sài Gòn. Nếu không có cái vỏ thép đó, chắc chắn trung tâm không cho tớ rũ tới quân cưng của ngành. Tuy nhiên, cảnh giác vẫn là nguyên tắc chủ yếu, nhớ không? Giữ được tuyệt đối bí mật, bản thân có nhớ đang hoàn thành phần nửa nhiệm vụ. Chúng ta quân nhau như bạn xã giao, không lưu lại dấu vết của nhau, chỉ gặp gỡ theo nhu cầu công tác. Bắt đầu từ nay, mình sẽ trực tiếp nhận báo cáo miệng của cậu, bỏ hết hộp tư liên lạc, sau hết bút tích của cậu liên hệ với tổ chức. Với mật vụ kể cả cơ quan phản gián Mỹ, cậu phải hoàn toàn trong trắng. Ngừng dây lát, thành binh hất nàm hỏi vũ. Hôm nay cậu có cần phải đi làm không? Không anh, chỉ với đối màu có gì ông ta nên lạc bằng điện thoại. Vậy thì mình sẵn sàng nghe cầu cho mình biết hết công việc của cậu đã làm được. Vũ tuần tự báo cáo tỉ mỉ công tác đã thực hiện được từ khi nhận nhiệm vụ mới của trung tâm. Suốt 3 tiếng đồng hồ, thành binh tập trung tĩnh thần lắng nghe không hề ngắt lời Vũ cho tới lúc chấm dứt, anh còn im lặng khá lâu chìm trong suy tư cuối cùng lên tiếng đồng chí thủ trưởng trung tâm chỉ thị mình phải đến với cậu truyền lời biểu dương về hiệu quả công tác tốt giữ diện cầu không được lộ diện trong vụ binh biến này qua báo cáo của cậu mình yên tâm chỉ cần cứu đổ mẩu cậu vẫn được an toàn kể cả trường hợp nhu vô sự nắm lại quyền hành cậu biết đấy mỹ còn gần diệm nên không cho phép giết nhu chúng biết anh em họ ngô sẵn sàng chết vì nhau phải công nhận bọn mỹ rất tinh tế bí mật chỉ nào làm binh biến để đạt hay yêu cầu uy hiếp diệm đuổi nhu tiến tới lập chính phủ quân việt phục vụ đường lối quân sự của mỹ có khả năng trong dịp này mỹ cho dẹp hết bòn tay sai của pháp rất hợp lý vì có bằng chứng âm mưu đảo chính để dập tắt ý đồ của dơ gôn vận động trung lập hoa nam việt nam còn phía ta phân hóa đội bộ địch có binh biến là đạt yêu cầu nhưng mỹ thành công trong vụ này nên là gạt được nhô chúng sẽ ổn định được tình hình mau chóng vì vậy trung tâm chỉ thị cho cầu Chẳng những phải cứu đấu mậu để giữ an toàn cho cầu mà còn phải cứu nhu để phá kế hoạch của Mỹ sau binh biến nhu tồn tại hắn sẽ thẳng tay trừng trì xu tương đá chạy thông Mỹ phản Diệm chế độ Sài Gòn sẽ còn tiếp diễn vài ba cuộc đảo chính đó mới là đòn hiểm cả hai sang mê ban kế hoạch thực hiện đến quên cả thời gian quá 12 giờ họ mới chợt nhớ đến ăn trưa nhờ có đồ ăn do ninh đa mua dùng dự trữ thành binh tiếp tay với Vũ tự nấu bữa cơm đơn giản tại nhà. Chiều, Thành Minh mới ra đi, anh tự tìm taxi mà không chịu đợi Vũ lái xe đưa tiễn. 18 giờ ngày mùng 10 tháng 11, đại tá Đỗ Mậu điện thoại cho Vũ, gửi lời thiếu tướng Lê Văn Nghiêm mới tới ăn tối của thân sinh của ông ta. Nghiêm hiện là chỉ huy trưởng quân trường sĩ quan Thủ Đức, gia đình ở biệt thự lầu trong quân viên nhà trường, khu dành riêng cho ban chỉ huy, tất nhiên là Vũ tìm cớ bận công tác để từ chối, mộ đánh lấy làm tiếc cán dân Vũ báo cho sĩ quan trực Có việc gì cần, liên lạc qua điện thoại của tướng nghiêm trong thời gian ông dự tiệc ở đây. Mậu dặn thêm, có thể ông ta ở lại muộn. Với quy ước, có như Đại tá Mậu báo cho Vũ biết dơ gơ được quyết định trước, sẽ thực hiện đúng và từ lúc này, Vũ sẽ liên lạc với Mậu qua tướng nghiêm tại quân trường. Cả hai sẽ tập hợp lực lượng khung và sinh viên sĩ quan, như Mậu đã nói với Vũ, chừng hai tay súng. Sau khi liên lạc với đồng chí Thành Minh, báo tin quan trọng này, Vũ tranh thủ tắt đèn khóa cửa, Lễ Tây phóng đến nhà trọng. Chị trọng đã hẹn ăn cơm tối tại nhà, một bữa cơm gia đình thật ngon như chưa lần nào ngon hơn. Dù mỗi tuần chị trọng buộc bụng phải đến ăn chung ít nhất một lần, anh đang cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ. Đây là thời điểm bước vào giai đoạn kết thúc nhiệm vụ với lòng tự tin. Anh không còn đơn độc, sát bên có đồng chí chỉ huy trực tiếp, đối anh chị trọng, vợ chồng Trần Đình Ninh Đa, những người bạn thân thiết. Hoạt động giữa lòng địch, đối đầu với mọi hiểm nguy, anh đã có đảng có quần chúng tốt đó đang đấy là yếu tố quyết định của thành công là sức mạnh của chiến sĩ tình báo. Gần 9 giờ mới xong bữa, trọng kéo vốn qua phòng cách uống trà, đốt xong điếu thuốc, trong thấp giọng. Cuối giờ dậy chiều nay, bọn cô bên bi báo cho tôi hay buổi học tối của nhóm C gia không có, chúng bệnh họp hành gì đó. Tôi nghe loan toán hình như chúng báo cho nhau, có lệnh trên cấm không được ra khỏi nhà ban đêm. Bên an ninh quân đội có lệnh cấm trại không? vì dự án toàn của bản thân và cả với trọng vũ suy nghĩ rời lát đổi dứt khoát. bên quân đội Việt Nam không có lệnh cấm chảy, có thể là thiên mỹ họ có tin gì đó, nhưng cần tất vô ưu chúng ta cũng đừng đi khuya phải không anh? trọng lớn lững gật đầu rồi tiếp. đức cha tục bị tai tiếng trong vụ làm cây làm gỗ gì đó, ông dặn người ý đưa ngài về Huế làm tổng giám mục, giải tán luôn trường cần lao nhân vị tại Viễn Long lớp công chức khỏi phải đi học, quá mừng. Cha dưỡng từ ngày lên hẳn trên Đà Lạt, lo mở rộng trường đại học đất ít về. Còn cha Cao Văn Luận đang làm viện trưởng viện đại học Huế, chú có nhận được thư gì của các cha không? Các vị ấy chắc bận công việc, quên cả chúng ta. Có dịp anh em mình sẽ lên thăm cha dưỡng. Đồng hồ điểm 9 giờ, Vũ đứng dậy đến bàn để điện thoại. Anh quay xuống nhà riêng của Tuyến. Vũ đi anh. Tôi có thể đến gặp anh được không? Vâng, cũng cần đấy Khoảng 20 phút tôi sẽ có mặt Anh quay lại chồng Tôi phải đến chỗ tuyến có chút việc Chồng đưa Vũ đa xe Đến lúc này anh mới chú ý đến bộ pyjama màu mỡ gạo của anh Vũ yên tâm về người anh nuôi chắc không đi đâu nữa Anh cho tôi gửi lời chào chị Bội vàng quên cả Và cảm ơn chị cho tôi ăn ngon quá Chúc anh ngủ ngon vụ phóng xe dọc đường Trấn Đức đảo hướng về trung tâm thành phố Sài Gòn vẫn được đỡ ánh đèn, âm nhạc đó đây và xe cộ qua lại ồn ào. Dân Sài Gòn vẫn vô tư, có thể người ta đã quá quen với cảnh chết chóc và súng đạn năm nào. anh nghĩ đến chỉ mấy giờ tới đây, tiếng súng đồi máu đổ đồ lại diễn đàn giữa người Việt với nhau do ý đồ của đế quốc. Tên bảo vệ mở cổng châu phú đưa xe vào thẳng trong sân, căn biệt thự chệt khiếm nhường. Khi đáo nằm sâu ở góc đường Nguyễn Đình Triều, gần sát đường chứng minh rằng có tường vây kiên cố, tuyến đã chở vũ trong phòng nhỏ, bên phòng khách, văn phòng làm việc đi ở nhà. Mời anh ngồi! Tất nhiên tuyến đã dự kiến được tình hình nghiêm trọng sẽ xảy ra. bố nghĩ, có thể Conan đã thông báo trước nên thái độ viên trùng mật vụ đất bình thản. nhưng cho đến giờ phút này, Nhu không hề hay biết, đó đang tuyến chưa có sự thay đổi nào. Họ sẽ làm binh biến đêm nay. Tôi biết Thông thường khi có binh biến xảy ra Anh sẽ làm mục tiêu trong số những mục tiêu họ cần tấn công trước hết Nếu không có sự kiện đó xảy ra Người ta sẽ nghĩ về anh thế nào nhỉ Bây giờ Tuyến giật mình với vẻ lo ngại Có nghĩa là Đại tá Mậu Không Ông ta không hề làm vậy được Nên cho tôi lại trao đổi với anh Đại tá Mậu bị ý tốt quyết bảo vệ anh tới cùng Tuyến yên tâm Bằng cách nào Anh biết đấy Họ bảo vệ uy tín của Tổng thống Nhằm tức quyền của ông cố vấn Không ai dám động đến sợi tóc của ông Nhu Khi Tổng thống vẫn đủ quyền hành trong tay Tình hình đôi sẽ ổn định Ông Nhu và cả Tổng thống Diệm sẽ nghĩ gì về thái độ của anh Và cả Đại tá Mầu trong vụ này Đến Giao Xuyến Đúng Vụ này chỉ làm có giới hạn Buộc Tổng thống cam kết cải tổ nội các Đưa ông Nhu đi làm đại sứ là xong Phải vậy không anh Tôi và Đại tá Mầu thỏa thuận với nhau như thế này Khoảng hơn 20 giờ đêm nay, tôi và anh và gặp ông Yu trong dinh, là phụ tá của tổng giám đốc an ninh. Tôi được lệnh đại tam Mậu phải đến báo với ông Yu có hiện tượng binh biến, nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng. Đại tam bầu đã đích thân đi tìm hiểu tình hình và sẽ liên hệ với thiếu tướng Diêm tập hợp lực lượng quân trường thủ đức kéo về trợ lực cho liên minh phòng vệ. phần anh gợi ý Dương Yu đang khỏi dinh đến văn phòng mật của sở ở 88 Bùi Tiêu Xuân, cạnh đó có đại đội lực lượng đặc biệt của đại tá Lê Quang Tung sẽ bảo vệ. Nếu thực có biến động ở bên ngoài ông cố vấn sẽ dễ bề say sờ hơn. tôi tin là ông nhu sẽ nghe lời anh. đến lúc đó ông nhu dù được báo cũng không làm gì kịp. trong khi anh, cả đại tam mẫu đều chứng tỏ được lòng trung thành của mình với ông cố vấn. tuyến gật đầu nhanh gọn. hay, ông nhu và cả tổng thống sẽ không đặt vấn đề tại sao đại tam mẩu và tôi không bị loạn binh tấn công. quả có thế. nhưng nếu ông nhu báo động ngay cho quân đội thì anh tính sao? vũ cười tin tưởng. Ông Ngô không có quyền ra lệnh cho quân đội, chỉ có khả năng báo ngay với tổng thống. Mà với tổng thống tiền lại là nguyên tắc, nắm quyền tổng tư lệnh quân đội chắc chắn không thể hồ đồ, với một nguồn tin chưa phối kiểm, rồi thời gian hạn hẹp. Vâng, anh có lý. Tuyến đứng lên, đã mở cửa phòng, sai tên bảo vệ. Pha cho hai ly cà phê. Quay vào ghế ngồi, Tuyến nói vi vũ. Chúng ta còn nên vừa ở đây về được nửa tiếng thì anh đến ông ta cho biết sẽ không có gì nguy hiểm cho gia đình tổng thống diệm. vũ thích thú, tuyến đã giải đáp giúp anh chứng tỏ những suy luận của anh là đúng. cả hai ngồi nhấp cà phê, hút thuốc. họ trao đổi với nhau, thỉnh thoảng một vài câu không còn gì quan trọng để chờ thời gian chuyển dịch. đúng 12 giờ, tuyến đi vũ đà xe. anh tự lái, tuyến ngồi bên cạnh. họ mặc nhiên hiểu ngầm không dùng xe và tài xế của tuyến để giữ tuyệt đối bí mật. 12 giờ 15 phút, xe vào cổng dinh chạy tăng đến tòa nhà lầu và văn phòng nhu bên cạnh trái riêng độc lập nằm phía sau cả hai được nhu tiếp trong phòng khách nhu bận quần áo chỉnh tề ông ta vẫn còn thức làm việc có khi rửa anh tuệ chào anh vũ lâu rồi mới gặp nhu thân mật bắt tay hai người tuệ lên tiếng trước khi cả ba cùng ngồi ở bộ lông nệm lưng ghế bậc vài màu hồng căn phòng được trang trí màu sắc do tay đàn bà ưa trưng diện tuệ trân trọng thư anh Đại tá Đỗ Mậu phái anh Vũ lại tìm tôi nhớ đưa vào báo cáo tin quan trọng với anh Vâng, tôi xin nghe Vũ tiếp lời Thưa ông Cố Vấn, bên an ninh được tin có hiện tượng và đơn vị trong thành phố muốn làm binh biến Binh biến, đơn vị nào, khi nào khởi sự Thưa chưa có gì cụ thể, nên Đại tá Mậu đang cấp tốc kiểm tra lại tình hình, sẽ báo cáo đến đồng Cố Vấn ngay khi có chứng cứ Tiến không thể chậm trễ hơn Thưa anh, chúng ta phải hành động ngay, không thể ngồi chờ chứng cứ. Tôi đề nghị anh nên rời khỏi Dinh đến văn phòng mật của Bộ Thị Xuân. Tại đó anh trực tiếp chỉ đạo anh Tùng cùng chúng tôi tiến hành ngay việc điều tra. Có biến biến, Dinh vẫn là mục tiêu của chúng. Rời khỏi đây từ bên ngoài anh sẽ dễ dàng đối phó. Thái độ khẩn trương của Tuyến làm Châu Nhu mất bình tĩnh, hạn chế sự sáng suốt gần như không chủ động được mình. Ông ta thoáng nghĩ và chấp nhận ngay. Đúng, tôi sẽ đi cùng các anh ra đó. đó ông ta ấn hộp điện thoại cạnh chỗ ngồi. Có thể thầy ra lộn xộn. Tôi đi cùng tuyến đến chỗ Lê Quang Tung. Tôi nên lạc với anh bằng bút tuyến điện. Dòng cổ diệm từ hộp máy phát ra. Lộn xộn, chi đổi hị. Chưa rõ lắm. Có khả năng mấy tên ngu xuẩn làm binh biển. Tôi sẽ báo cáo cho anh khi có tin chắc chắn. Tôi sẽ tự cho chúng chặn mặt ta. Anh yên tâm. chú có cần vài đời dinh lục này không? Nên vậy bên ngoài tôi đổi vỏ hay hơn anh thận trọng hí được chủ cứ đi bảo vệ tốt nhé nhụy ấn nút kia thiếu ta cương có tôi thương cô bấn anh lấy ba tên cùng đi với tôi ra ngoài ngay bây giờ bằng trực mẹ đẹp hí Tuân lệnh ông cô bấn nhụy tạt mày nào chúng ta đi thôi tuyến bảo vũ theo nhụy đã hành lang ngoài trời tối không trăng Về đến đêm vật như yên ngủ, chiếc xe đèn bật đèn pha từ phía gara êm ái tiến lại. Vũ và Tuyến vào xe nhìn nổ máy. Nụ đã lên xe, tiếng cửa đóng nghe đó trong cảnh im lặng. Cả hai xe nối đuôi nhau vượt cổng ra đường Nguyễn Du. Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay, 12 giờ 45 phút, anh thở phào nhẹ nhõm. Xe chạy với tốc độ cao, chỉ 8 phút sau đã vào đến sân trong căn biệt thự lầu 88 Bùi Tiểu Xuân. Từng góc cửa, từng gốc cây, những bóng người vũ trang ẩn hiện một vị trí được bảo vệ tuyệt mật và an toàn. Vũ theo Tuyến nhung vào phòng, qua cầu thang lên lầu. Tầng trên có mấy phòng lớn, hai phòng nhỏ vi trong. Mỗi phòng đều có tủ sắt bàn làm việc. Liên phòng lớn có bộ sofa lông kế một góc. Chức bàn làm việc khá lớn, có bảng điện thoại màu khác nhau và chiếc máy vô tuyến điện thoại hiện đang đặt sát bên tường. Vũ ngồi xuống ghế, xoay phía trong, với tay đang hiệu cho Tuyến và Vũ. Mời ngồi. Ông ta tắt điện thoại, quay số. Tôi đã đến. Vâng. Anh đã báo đồng cho tiểu đoàn bảo vệ Dinh. Được thôi. Vâng. Chưa có chi. Vâng. Chưa nên. vì chưa có gì rõ ràng cả. Vâng. Anh nghỉ đi. Nhu cắt máy quay lại phiệt tuyến. Tổng thống chỉ bảo cho tiểu đoàn trong Dinh canh gác kỹ. Chưa có gì cụ thể nên tổng thống không thể báo đồng toàn quân được. Làm đứa em não đoàn không có lợi. Nhu lạnh nhấc điện thoại quay số. Tung Hỷ. Đến tạm tạm gặp tôi. Đến ngay. Nhu đặt ống điện thoại, quay lại với Vũ. bên đại tạm bầu được tin gì mà nghĩ chúng làm binh biển? Vũ định lựa cách trả lời, nhưng một tiếng nổ rung chuyển cả cửa kính đã trả lời giúp anh. Tiếp đó là tiếng súng nổ ran rất gần, vang vọng từ nhiều điểm. Nhu hoảng hút, nỗi lo lắng lộ trên nét mặt đã nhiều vết nhăn Ông ta nhấc ống điện thoại định quay số, nghe sát tay đối dân sữ đặt mạnh xuống. Điện thoại đã bị cắt. Tiến trùng người qua bàn, cầm búng điện thoại thử lại. Chúng cắt đòi từ tổng đài. Du bật nút máy điện thoại vô tuyến, đã sát ống nghe vào tay Alo, alo, nghe đỏ không? Tôi nhu đây, anh Hỉ, chúng tâm công dân độc lập, đơn vị nào? Thực lực, vẫn tôi chờ. Du quay lại, nhưng vẫn giữ ống nghe bên má. Tổng thống đã bắt được liên lạc với chúng ta. Giọng nhu lại líu ríu lặp lại: Chúng tấn công Dinh, vâng, Nhu đây, quân Dù, vâng, đó, phía thành Cộng Hòa hiến binh phòng vệ, anh nên lạc trực tiếp với Trần Thiện Thiêm, Sư bảy và Huỳnh Văn Cao, Sư 21, gọi họ về Sài Gòn ngay, là đủ giải quyết chúng, vâng, vâng, tạm cặt. Nhu cải ông nghe, nhưng máy vấn đề thương trực, sau cơn hoảng hốt, mặt Nhu đã đánh lại, về lạnh lùng đáng sợ, giọng ông ta rít lên, kể cho tuyến, vũ nghe tin tức do chính điểm báo có đài. Loudanzo cùng Nguyễn tranh Thi, bảo vệ dinh tổng thống, bọn chúng ra lệnh tiểu đoàn cần vệ hạ rúng, nhưng không có vẻ tấn công quyết liệt, chỉ bắn câm chừng trừ sự phòng vệ chắc chắn của quân đội ta trong vòng dinh. Một trung đoàn dù có lực lượng biệt động phối hợp, có súng lớn yểm trợ, tấn công lữ đoàn phòng vệ tại thành cộng hòa, mỗi nay chúng có ưu thế vì có đội tuyến. Chúng ta chỉ huy phó lữ đoàn trực chiến biến đội tuyến diệt ngay khi nổ súng. Đại tá Khôi, lũ đoàn trưởng nghĩ phe bằng mặt, đó là thế yếu của ta. Liệu Quang Tùng trong bộ đồ quân phục lao vào phòng, thì Vũ liền cưng lại, Nhu ngoắc lại gần dưới tiểu. Đại uy Vũ, phụ táo của độ bảo an ninh. Vũ ngật đầu trào, Tùng chủ động đưa tay cho Vũ bắt, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nhu. Nghe xong điện, tôi lo đến ngày đây. Bất ngờ vừa bước ra ngoài thì cầu thủy úy trừng sát phong xe tới báo có lực lượng dù hành quân từ phía Trần Quốc Toàn và phía Dinh Tổng thống có vẻ khác lạ. Tôi giật mình lo ngại, chưa biết tính sao thì vừa lúc Trung văn khối 81 và thành cộng hòa. Tôi chờ vào định liên lạc với anh bằng điện thoại, nhưng chúng cắt từ tổng đài. Tôi ra lệnh cho hai trung đội trinh sát tung nhiều tổ đi nắm tình hình, tôi mới đến đây được. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa, tôi ra lệnh. chó vào." Một tên thiếu úy dè dặt đi vào, hắn dập chân nghiêm. "Thiếu úy Phạm, xin báo cáo đại tá." Tôi quay lại nhu. "Thưa anh Câu này có nhiệm vụ tập trung tin các tổ chức sát bảo vệ. Hắn hết làm ra hiệu cho tên sĩ quan thuộc biên Anh báo cáo đi. Lực lượng hiến binh gồm có Lữ đoàn Dù, Lữ đoàn Biệt Đồng Quân Khu Thủ Đô và vài nhóm lẻ tẻ gom lại. Chúng bao vây riêng độc lập chỉ có một trung đoàn Dù. Cánh quân này bị chặn đứng trước sự kháng cử của tiểu đoàn bảo vệ Dinh. Một trung đoàn Dù và hai tiểu đoàn Biệt Đồng tấn công Lữ đoàn Phòng vệ Tổng thống tại Thanh Cộng Hòa có tin vì con nội chiến chúng giết trung tá chỉ huy pháo nữ đoàn phòng vệ trước khi nổ súng đại tá khôi chỉ huy trưởng nghỉ phép vắng mặt chúng gây được tâm lý hoang mang bất ngờ nên đã đột nhập mau chóng chiếm được căn cứ số ít bị chết số còn lại đã đầu hàng hết một trung đoàn dù chiếm đài phát thanh bưu điện phá tổng đài điện thoại bên tiểu đoàn biệt động đóng tại rừng cao su đường nguyễn văn thoại bất ngờ đột nhập sân bay tân Sơn nhất uy giúp bộ chỉ huy không quân các nơi khác yên tĩnh báo cáo hết nhùn nhích môi Không phải để cười mà biểu lộ sự căm giận cao độ, ông ta hất mặt hỏi viên thư úy trinh sát. Có những đứa nào cầm đầu bọn chúng? Báo cáo, ông cố vấn. Có tin đại tá Nguyễn Chánh Thi, Lưu Đoàn trưởng Lưu Đoàn dù, chúng tá Vương Văn Đông phục vụ tại trường đại học quân sự chỉ huy các cuộc tấn công. Nhu cúi đầu, dùng bàn tay trái, bóp phần chán đau lộ đó nhiều biết nhăn tung ra lệnh cho viên thư úy. Chú mày về ngay vị trí tiếp tục nhận tin báo cho đại ủy hộ lệnh cho đại đội ba sẵn sàng trực chiến. tuân lệnh. viên sĩ quan trẻ tuổi đã khỏi phòng, nhung nước cặp mắt lạnh lùng nhìn đại tá tung. ông ta đã bình tĩnh trở lại giọng nói rất đanh. ánh còn nghĩ rằng chỉ với hai lửa đoàn một lực lượng không đáng kể mà bọn chúng dám lam loạn, thì bọn chúng phải dựa vào cái thế đáng kể mới hành động được. lực thì đó rồi, còn thấy ở đâu? tung im lặng. Bú ngồi quan sát Ngô Đình nhu đất kỹ, từ khi ông ta hoang mang lo lắng trong thời gian đầu, dần dần ổn định và rất nhanh giữ được thái độ bình tĩnh, vẫn sâu sắc, vẫn khá nhạy, nhu thực là nguy hiểm, qua cách nhận định tình thế của ông ta vào lúc này, thấy Lê Quang Tung không có ý kiến, nhu cười gằn. Cũng dễ hiểu thôi, khi lũ đoàn phòng vệ bị tấn công, đất gần đó, bên cạnh thảo cầm viên, tiểu đoàn thủy quân lục chiến án binh bất động, còn tham mưu liên quân không động tĩnh vì sao? nhùi nhặt ống điện thoại và cầm ống nghe. alo, vâng, nhu đây, bên đó đang đợi anh. đúng vậy, anh yên tâm, không có gì đáng ngại. với lực lượng đó, chúng sẽ không uy hiếp nổi tiểu đoàn cần về trong dinh. vâng. nhu lắng nghe khá lâu, bên kia tổng thống diệm với hệ thống truyền tin đã bắt liên lạc được với các vùng chiến thuật, các tư lệnh sư đoàn và bộ tổng tham mưu, các nơi vẫn làm việc khẩn trương. diệm đang cho đầu biết khá nhiều tình hình diễn biến sau hơn một giờ súng nổ đến giờ chỉ còn nghe lẻ tẻ vài nơi tình hình bớt căng thẳng dù vẫn chăm chú nghe điện thoại đột nhiên ông ta cao giọng đặt điều kiện có nghĩa là tôi hậu thư vâng tôi luôn mở mày khi nhận được đòi hỏi của chúng anh cho tôi biệt dù các ông nghe nói lại với mọi người các vùng chiến thuật vào huế yên tĩnh quân đội đã nhận được lệnh của tổng thống sẵn sàng chiến đấu Sư bảy ở miền Đông và sư 21 ở Định Tường đã nhận lệnh lên đường tiến về Sài Gòn. Tổng thống đã liên lạc được với bộ tổng tham mưu liên quân, đại tá Nguyễn Khánh, tham mưu trưởng được đại tướng tổng tham mưu trưởng phải đến tiếp xúc với bọn cầm đầu loạn binh. Tin đầu tiên, hai tiên thi Đông đã tiếp đại tá Khánh. Chúng đưa ra một số điều kiện, đại tá Khánh sẽ vào dinh trao đổi các điều kiện này với tổng thống để coi chúng đòi hỏi điều gì đây. Tổng thống đã lời kêu gọi cả đơn vị quân đội không nên giết nhau, chỉ còn lời cho cộng sản. Theo Tổng thống Phía ta không cần phải kéo nhiều lực lượng về Các nơi có trách nhiệm bảo vệ an ninh tại chỗ Như vậy không có gì nguy hiểm nữa Nhu vui vẻ quay lại phía Tuyến Anh tuyển Bảo bọn nhỏ làm cà phê Đúng vậy Lúc này cà phê đậm Cần cho chúng ta hơn sủng đạn Lòng tin đã chuyển màu xanh xanh Trước khuôn mặt khắc khổ của Nhu Đáng lên phần nào Vũ cảm thấy Có nét cười trong ánh mắt trắng đục của ông ta đô đứng lên đãi dầu cho ba người qua bộ sơn đông, họ cùng nhấp cà phê và thành những điều thức mới. Trong phòng trở nên im mắng lạ kỳ, khi tất cả không trao đổi với nhau lời nào. Họ cùng lắng nghe lại tèm vai chân xuống tiểu liên, thỉnh thoảng tiếng lũ đạn nổ, nhưng rõ ràng không còn vẻ túng đả như lúc đầu. Tiếng có cửa làm họ cũng quay đầu về một phía, tên thiếu úy trừng sát bước vào, tư thế đứng nghiêm chào, hai tay cầm cuốn sổ trực kỳ tin báo về, đọc lớn. Thiếu quý và xin báo cáo." Thành công hòa quân dù đã làm chủ, chỉ còn để lại một tiểu đoàn trấn đóng, ba tiểu đoàn sử dụng tăng, thiết giáp và các loại súng lớn tiến ra giữa các mối đường vào thành phố. Lực lượng biệt động quân kéo đến tăng cường với trung đoàn dù vệ dân độc lập. Trung đoàn dù chiếm khu vực Đài Phát Thanh, bưu điện, rút bớt hai tiểu đoàn phân bố vào trung tâm thành phố, chiếm ngân hàng, ngân khu quốc gia, đại từ chợ biến thành vào chợ lớn. Nhà cảnh sát đô thành bị địch trấn giữ. Riêng tổng nga cảnh sát tại đường Võ Tánh đã lùi một đại đội địch và bảo vệ vững chắc khu vực động cả bên ngoài trường phó chất ký. Tất cả các quân từ bảo vệ tại chỗ sẵn sàng chống lại khi bị tấn công. Bộ tổng tham mưu vô sự, biệt động quân vẫn kiểm soát phần sân bay quân sự tại Tân Sơn Nhất. Đại tá Khánh tham mưu trưởng liên quân đã đến tiếp xúc với loạn quân sau hơn 2 giờ trao đổi vừa mới, mới vào dinh gặp tổng thống. Đại tá Khánh đã yêu cầu đại tá Nguyễn Trịnh Thi tạm thời ngừng bắn chờ quyết định của tổng thống. Chúng ta Vương Văn Đông cùng họp với khối dân chủ của bác sĩ Phan Quang Đán tại văn phòng tòa báo Thời luận. Tại đây có khoảng 20 người, họ thành lập hội đồng cách mạng, ghi âm bài tuyên bố của hội đồng, đúng 6 giờ họ sẽ cho phát thanh. Thưa, bây giờ là 5 giờ 45, chỉ còn 15 phút nữa đại bắt đầu hoạt động, báo cáo hết. Nhú gật đầu, ngoắc tay đáng hiệu cho viên thư úy. Cho chủ ra. Đại điện thoại báo chuông, Nhù gần như lao về phía bàn làm việc. Thư anh, nhu đây. Vâng, vâng. Anh đọc từng điều một. Vâng, xuống hang. Nhu ghi thật nhanh và cuốn sổ đặt sẵn trên bàn. Đại tá Tung, tuyến đội vũ vẫn ngồi tại chỗ, hồi hộp chờ đợi. Thời gian trôi qua thật nặng nề, không còn trong tình trạng bất ngờ, hoảng hốt, bi động, nhu tỏ ra tỉnh táo, ông ta bỗng cười gằn rồi dàn giọng. "Em hiểu, thứ anh. Theo em, anh và dàn chấp nhận hết hai điều kiện của chúng." chỉ có chuyển đô nội dung cho hợp lý thôi. Thứ nhất, đồng ý giải tán chính phủ đứng nhiệm, thay vì giao cho hội đồng cách mạng lập nội các mới, thì giao cho đại tướng Tổng tham mưu trưởng Lê Văn Tỷ cùng các tướng lãnh họp bàn chọn người có tài có đức lập chính phủ mới. Anh nhiều ý em chứ? Anh giải thích với chúng, quân đội đòi thì giao cho quân đội toàn quyền chọn lựa thành phần đội các và chịu trách nhiệm. Điều thứ hai, đổi em ra khỏi chính quyền, được hết quyền anh. Anh cười và mụ chúng và gật đầu ngay đi. Anh giải thích rằng Ngô Đình Nhu không giữ chức vụ gì trong nội các chính phủ, đã không có chức vụ thì làm sao có quyền? Điều kiện này anh chấp thuận hay không chấp thuận có giá trị gì nhị, con bục xuất ngoại." Nhu cái tiếng cười vang cả phòng, dời lát mới tiếp. "Anh trả lời họ, Ngô Đình Nhu là dân biểu quốc hội, do dân bầu, theo hiến pháp nếu không phạm tội quả tang thì được hưởng quyền bất khả xâm phạm. Với tình tục xuất nhũ ra khỏi Việt Nam phải thông qua cuộc hội, khi có đủ yếu tố phạm tội Tòa án sẽ được quyền công dân đổ đầy đi như thời thượng dân phạt Tổng thống không thể làm trái luật được. Anh đồng ý chứ? Vâng. Anh chấp thuận cho họ ghi âm phạt lên đài. Nhưng anh đừng trả lời ngay. Vâng. Anh hứa 6 tiếng sau mới trả lời. Hay quá. Em sẽ cho đại tá tung lo việc này. Anh ngưng gọi các sư đoàn về để chúng thấy tất thiện trị giải quyết. Vâng. Nô các máy vui vẻ trở lại bàn salon. Các anh nghe chặt hiệu đồ chứ. Chỉ có hai thằng thi đông không hơn. Tôi thì thấy đó đằng sau bọn chúng là gì rồi. Khi tất cả các lực lượng bình chân như vậy ngồi ngó dính độc lập bị tấn công. Tổng thống bị uy hiệp bằng các điều kiện vỡ vẩn. Như vậy, tình huống không còn gì đáng ngại. Anh Tung phải trực tiếp điên gặp Trần Thiện Kiêm, bảo anh ta đưa sứ bảy về gặp. Dù sao thì chúng ta cũng phải ổn định tình hình trong thời gian ngắn nhật. Quay sang Vũ, nhu tiếp. Anh Vũ cũng đến thủ đực bàn vị tướng Nghiêm và đại tá Mậu hợp các sĩ quan học viện đưa vào Sài Gòn nó công tác trật tự thủ đô, anh tiền biệt thư theo lệnh của tổng thống triệu tập giao cho anh vũ để tưởng khiem không làm lậu việc của ta. Ngừng lại đốt điếu thuốc, nhu lại tiếp. Các anh yên tâm thôi, đừng có lo gì cho tổng thống, cho cả tôi cũng vậy, chúng ta chịu thú ý số tiến cầm đầu cả đơn vị làm binh biến. Bọn chính trị đảng phái lăng nhăng chửi bới chính đài cũng đừng thèm để ý tới. Anh tuyến cùng với tướng là bên cảnh sát lo bọn chúng cho tôi nhu đứng dậy khoanh tay trước ngực cả ba người cùng đứng lên theo giọng nhu tha thiết tổng tổng ghi công ba anh của mặt ở đây và đại tam bổn đương tôi chân thành biệt ơn anh tuyển anh phụ nào bây giờ là thời gian dành cho chúng ta hay anh đi được rồi nhô bắt tay vũ rồi đại tá lê quân tung hai người đã khỏi phòng vũ phóng xe khang nhàng sau khi rời khỏi cầu bình lợi thành phố sài gòn vẫn sinh hoạt bình thường Tình xuống tạm ngưng từ 6 giờ sáng, lực lượng binh biên vẫn bao vây Dinh Tổng thống và chân dư các vị trí đang chiếm được. Đại phát thanh đã phát bản tuyên bố của Phan Quang Đán, đại diện hội đồng cách mạng. Trong khi đó, vài ba tên lính ở bên ngoài vòng rào Dinh độc Lập gào lớn nói chuyện với lính ở, ở phía trong rào, chúng vốn là bà con. Trong vườn cỏ dọc đường thống nhất, bọn lính dù có số tên nằm ngủ đất say, nhóm các tàn gấu mới dân đang vây quanh coi đánh nhau, họ cười đùa vui vẻ. Vũ xác nhận dù quả là sâu sắc và thật là nguy hiểm đối với ai không biết ông ta từ bên trong hơn ai hết vũ được làm chứng nhân trước một biến cố của chế độ thực dân mới cũng là hậu quả đòn tấn công của tình báo chiến lược Việt Nam đánh ngay trong nội tạng của mỹ ngụy thoáng thấy từ phía trước ai đó đang đa dấu dừng xe vũ giảm ga nhận đồng chí thành binh anh cho xe lượn sắt bờ đường và tăng gấp thành binh cười mình chờ cậu 15 phút rồi từng phải chờ lâu Anh ngờ từ sớm hay quá, này chắc chắn chưa ăn điểm tâm phải không? Mình đã chuẩn bị sẵn sàng, phía trong này cậu cho xe và khoảng sân trong kia, mình vào trước nhé. Vũ nhìn thấy mấy quan ăn đặc sản ẩn nhèn sau đặng cây điều xung xuê những chùm quả chín vàng tươi đói lay động ánh nắng ban mai đực đỡ khóa xe, Vũ đi xuyên qua hàng cây, Thành Bình đang ngồi chờ bên trước bàn gỗ vuông phía góc khía ngoài quán đồng quê. Sao anh biết tôi lên thủ đức và giờ này mà đón đường? Thành Minh cười hề hề, chỉ ghế đối diện cho Vũ ngồi xuống, trên bàn đã sẵn hai tách cà phê bốc khói. "Mình sẽ đãi cậu tao lên hột gà, một đêm căng thẳng, thức trắng phải bồi dưỡng, mặc xác chúng bồi. Bọn Minh chẳng cần gì phải cấp bách. Nào, kể lại tỉ mỉ mì mình nghe đây. Cậu đến Thủ Đức là tất nhiên, sớm muộn cũng phải đến." Vũ đưa bước thứ của Tiễn viết theo Lệnh Nhu, Châu Tập Nghiêm, Mộ Bệ Trợ Lực, Thành binh chăm chú nghe Vũ tường thuật mọi diễn biến trong đêm qua bờ nước mắt đọc bức thư anh gật cù thích thú vũ bừa chấm dứt thành binh chậm rãi hai nhà đạo diễn dia và dou và đã thành công trong buổi diễn lúc này họ xếp bật đèn xanh cho phép đại tác kiêm sư đoàn 7 và đại tác cao sư đoàn 21 đi bách bộ về sài gòn cứu nguy cho diệm họ đã trách nhiệm xong lòng trung thành của sưu tướng tác cầm đầu quân đội quốc gia nhưng nhằn về phía mỹ Dĩ nhiên họ không quên mở đường đội hù dọa bọn thi đông trốn chảy để thoát dấu tay bảo vệ số diễn viên như mậu tuyến khánh đóng tròn vai trò chỉ riêng nhóm phan quang đán phan khắc sỉu lực lượng, lượng trí thức thần pháp xây nhà biểu diệm cho phép tự do đờn nhục đó đang các tướng tác cầm đầu quân đội đã có là sức mạnh quyết định sự sống còn của chế độ việt nam cộng hòa không còn là của riêng gia đình họ ngô mà đã trở thành công cụ của đế quốc mỹ đang cuối cùng tận tụy phục vụ âm mưu của ngũ giác đài phần chúng ta cậu là cứu tinh của mậu tuyến kể cả ngô đình nhu Cà ba sẽ là lá chắn của cậu, chỉ cần tao thế đánh tiếp những đòn mạnh sâu hiểm hơn. Thời cơ sẽ tới khi nhu quyết liệt trả thù bọn phản trắc, các tướng lãnh ngụy buộc phải đối đầu sống mái, tình tình hồ hàn những pha này lửa, thúc đẩy chế độ tay sai thực dân mới đến biên bờ vực thẳm. Thiếu phụ nước mắt nhìn Vũ, lộ vẻ lo sợ, đôi mắt thật đẹp tôn thêm nét thanh tú của khuôn mặt trung nghiêng, trường đoàn công quân đặc biệt miền Trung Hôm nay đã là phó tổng giám đốc tổng nhà cảnh sát Sài Gòn, giới thiệu bị Vũ Đây là vợ Phan Phùng Tiên Vũ chợt nghĩ, nhiều cô gái đẹp ở Sài Gòn đã một thời thần tượng hóa phi công người Việt để mơ mộng, tìm đến cầu thân, đôi làm vợ Sĩ quan không quân, mặc sức chọn lượng người đẹp, hầu hết vợ dân lái máy bay đều sắc nước, vợ Phan Phùng Tiên cũng không ngoại lệ Dương Văn Hiếu vẫn tỏ ra khinh khi, nét mặt không cảm xúc Lệnh của ông cố vấn, tôi đã tạm giữ vợ đại úy Phan Phụng Tiên từ sáng ngày 12 tháng 11 năm 1960. Trong mấy ngày ở đây, tôi chỉ hỏi vài vấn đề về chồng cô ta, nãy giao lại ông phụ tá nguyên vẹn như tôi đã cam kết với bác sĩ Trần Kim tuyến Hướng về phía thiếu phụ Hiếu chừng cháu. Đúng vậy, chứ bà đại úy. Thiếu phụ ấp úng. Thưa vâng. Vũ cười nhẹ, cố ý nhau mắt nhìn thẳng vào mắt Hiếu. Tôi làm chứng cho ông phó tổng giám đốc chỉ sau hai ngày xảy ra vụ đảo chính, đại tá Nguyễn Văn Y được cố vấn Ngô Đình Nhu cử giữ chức tổng giám đốc tổng nhát cảnh sát thay thế đại tá Nguyễn Văn Lả, đồng thời Dương Văn Hiếu cũng nhảy một bước khác cao lên phó tổng giám đốc phụ trách lực lượng cảnh sát đặc biệt. Việc cả hai lên nắm giữ cơ quan an ninh cao nhất đã làm cho Sài Gòn rú lên bần bật. Hàng chục nhân vật đảng phái chính trị quốc gia, hàng trăm sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa, kể cả cha mẹ, vợ con số thành viên tham gia đảo chính bị bắt cóc về đêm hiện giam giữ ở đâu sống chết ra sao không ai được biết không ai được hỏi số đông còn lại loại cao cấp quân chính của chế độ loại ít nhiều đã bộc lộ đón gió chờ thời tuy chưa bị cố vấn ngũ đỉnh nhu rờ đầu cũng đang mất ăn mất ngủ vợ phan Phùng tiên chắc thâm thiếu hơn ai hết dù chỉ ít ngày lọt vào tay bọn mật bộ miền trung của Ngô Đình cẩn ánh mắt cầu cứu của thiếu phụ hứng bề phiêu vũ khi ngài hiếu tuyên bố giao lại cho anh dù chưa biết anh là ai Vẫn hy vọng như người sắp chết đuối nhìn thấy chiếc phao cấp cứu. Bước hẳn về khung đốm ban đầu, bà ta bước nhanh theo chân Vũ. Dương Văn Yếu tỏ ra biết điều hơn, tiền Vũ đã tận góc sân ngoài căn biệt thự nơi đặt văn phòng bí ẩn của đoàn công tác đặc biệt. Đã ba năm mà nếu đích thân Trần Kim Tuyến không nói, thì Vũ cũng không biết. Phía sau biệt thự là vòng đào kém gai răng mắc trên tường cao bên trong là nhà máy say lúa của một hoa kiều vị trưng thu bị liên can trong bộ bình xuyên bảy viễn nay trở thành một chạy tù huyền bí những nạn nhân vào đó may mắn được đa đã đặt cho nó cái tên khủng khiếp nhà máy say thịt của cậu cần ở miền nam phần nào đó không hẳn là cường điệu đã dỗn cho vợ đại úy phan phụng tiên ngồi ghế trước cạnh anh vũ cho xe rời khỏi quán đường nhỏ hẹp ta đường lớn dọc bờ sông bến vân đồn theo lời căn dằn của bác sĩ tuyến vũ chỉ đến một mình vì đây là trường hợp đặc biệt dành riêng cho phụ tá tổng nhà an ninh quân đội mà có thể đó cũng là điều kiện của hiếu lúc này mới hơn 9 giờ sáng mùa đông Sài Gòn chỉ hơi xe lạnh mặc dầu nắng được tớ phủ xuống mặt sông phố phường độn đệp không khí mùa noel đã cận kề dấu biết cuộc đảo chính chỉ động lại ở vài ba mảng tường cao tầng ám đen lở loét do sự bắn giết diễn ra giữa hai lực lượng con cưng của Ngô Đình Diệm hơn 6.000 lính thuộc lữ đoàn dù và lữ đoàn liên binh phòng vệ tổng thống phủ khâu yêu phải thuộc lòng, huynh đệ chi binh, lời dạy tâm đắc nhất của ông diệm lính chẳng thèm nhớ khi sát phạt lẫn nhau tận lực. Cuộc chiến chỉ diễn ra một đêm ngắn ngủi, nhưng hàng trăm vành thanh tang đã xuất hiện ở các khu gia binh, nơi đây các bà vợ lính vốn đang còn liên bếp liên phòng từng tắt lửa tối đèn có nhau, vậy mà hận thù đã nhanh mau ngay trong bếp lửa. Buông cảm nhận được ánh mắt căm hờn trong số những người có mặt đến đưa tang Thiếu Tam Nguyễn Châu Hồng, hôm đó đại tam bộ đủ anh cùng đi tới chỗ lễ tang ông ta kể rằng thiếu tá hồng vừa là bạn tri kỷ vừa là ân nhân hồi cả hai từng sát vai chiến đấu chống Việt minh ở Hưng yên nam định trong những năm phục vụ trong quân đội pháp mậu cần chồng thấp nén nhàng vẫy vái trước quan tài vũ liên qua về nét mặt anh cảm thấy sự xa xôi đang gặp giống trong ông ta anh hiểu tâm trạng của đại tam bộ cái chết vô lý của viên sĩ quan tận trung với tổng thống diệm chẳng vài do chính ông ta gây nên sao bú cho xe chạy chậm giữa khu phố đông người, đó làng dân Sài Gòn đã quên rồi biến cố. Mọi người bình thản sinh hoạt như thường ngày, cuộc sống hối hả đã đầy cảnh bắn giết lẫn nhau và quá khứ. Cuộc đảo chính thành bại hầu như không liên can gì đến dân Sài Gòn, còn nhớ chăng, còn nhức nhối, chắc chỉ trong thâm tâm nhu Diệm tứ biết quyền lực đã bị lung lay, chỉ còn trong lòng nhóm Thi Đông phải đắng cay chạy trốn khi tổng thống Diệm quên nhanh lời cam kết. Vạc Cị Cồn trong đầu đại tứ Dia Bro, Datasia Konbai tổ nào công sức vận động mua chuộc số tướng lãnh. Chắc chắn cũng ý thức được mức độ trung thành của đa số tướng tá đá đánh thuê nên cố vấn chính trị Ngô Định Du bên tại vị vững vàng. Quả tình ông Du tinh khôn hơn đã kịp thời phản kích, mạnh tay chừng trì số tên phản bội như kiểu xét đánh ngang mày, không để Trung người Mỹ kịp trở tay can thiệp. Thêm vào đó Hai sự đoàn của Trần Thiện Khiêm, Huỳnh Văn Cao, dù nhận lệnh riêng của CIA trước khi được lệnh của ông Diệm đã kéo về ổn định tình hình thủ đô, tác động đến du tiến cơ hội đón gió, nhanh nhạy hồi tình quay đầu trở lại với Vinu. Điều này càng làm cho người Mỹ bất ngờ, đó ràng họ không đánh giá chính xác mọi diễn biến khi ông Diệm sống chết để bảo vệ ông Nhu. Đại sứ Dubois và Colby kể cả phái đoàn Kennedy đang còn ở lại Sài Gòn. Tin chắc ông Diệm phải đầu hàng, phải cam kết và giữ lời cam kết đuổi vợ chồng ông Nhu đã khỏi nước, dành cho họ nắm chọn quyền qua hàng chục tướng lãnh trung thành để phải sững sờ ý đồ thất bại. Chúng đã có nên, còn thêm vất vả cứu bơ su tài sai tâm phúc như Hoàng Cương Thủy, Đặng Văn Lý, vân vân, Lén lút dấu họ vào thùng xe mang biển xuống ngoại giao đưa ra sân bay tân Sơn nhất, vượt qua ba vòng vây của Nguyễn Văn Y, của Dương Văn Hiếu và của Lê Quang Tung nhận lệnh ông Nhu đang siết chặt mày thay họ trốn thoát hàng chục kẻ tôn thờ mỹ còn lại chịu chung số phận của đảng dân chủ phan quang đán nhóm caravel trần văn hương đều là chính trị gia đối lập đã nằm gọn trong lưới của nhu đành trả giá chúng đã không quân nguyễn cao kỳ nhanh chân chạy đến đại tá mậu cầu cứu thì không dám đưa đàng chứng cớ đã nhận lệnh của đại tá côn bay để cấp máy bay đưa thi đông chạy trốn thì nghe cố vấn ngô đình nhu ban lệnh bắt trường trị bất cứ thằng nào có quan hệ với seya Ông ta đất căm khi quyết đoán chính bọn CIA, cả tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đã đạo diễn cuộc chơi. Đại tá Mậu không tránh khỏi lung túng với trường hợp của Kỳ, bị Lê Công Tung lùng bắt chạy tới cầu cứu. Vũ bày kế, mẫu cho là hợp lý, cấp tốc và báo cáo với ông Diệm rằng Kỳ phải nhận điều kiện cấp máy bay cho bọn Thi Đông trốn chạy để cứu mạo tướng Thái Quang Hoàng bị phé đảo chính bắt làm con tin. Tướng Hoàng là loại con cưng thân tín nhất của ông Diệm. Vừa giao cho chức vụ tư lệnh quân khu thủ đô Ông Diệm thấy Mậu can thiệp là đúng Lệnh cho Nguyễn Đình Thuần Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Báo Đại tá Y và Lê Quang Tung Không được làm khó Nguyễn Cao Kỳ Cũng nhân cơ hội này Mậu đề nghị Tổng thống Diệm Chỉ định ngay cho bên mật vụ Cảnh sát chuyển giao tất cả những sĩ quan Binh sĩ, cha mẹ vợ con Các sĩ quan liên can vụ đảo chính Bị họ bắt giữ Qua Tổng nhà an ninh quân đội giải quyết Mậu nhắc khéo ông Diệm mọi việc đều phải qua luật pháp. nếu bọn tung hiếu làm bậy sẽ gây bất bình cho phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rất nguy hiểm. Diệm nghe ra chấp thuận. chúng ta kỳ thoát nạn nhưng tự nhận mình có trách nhiệm với phan Phùng tiên. chính kỳ đa lệnh cho tiên lái chiếc máy bay đưa bọn thi đông qua Nam Vang. vợ tiên vẫn bị dương văn hiếu bắt. phần nghi tiên phần không bắt được kỳ. kỳ không đó số phận vợ tiên xuống chết ra sao? anh ta chạy khắp nơi thăm hỏi, cũng như tình trạng bất cứ người nào bị hiếu bắt chẳng cơ quan nào nhận bắt, tất cả đều bị bắt cóc. khi nắn nhờ vũ cứu, anh nhận lời và được trần kim tiến giúp. vũ còn góp ý để đại tam bầu trực tiếp chỉ đạo số sĩ quan tiên cần bấm cùng cho các sĩ quan bị bắt lên can vụ đảo chính, khai rằng họ giữ quân kỳ nghiêm minh, làm theo lệnh chỉ huy của đại tam nguyễn tranh thi, hành quân chống đảo chính cứu nguy cho tổng thống. để sau đó mậu ra lệnh trả tất cả về đơn vị. còn riêng vợ đại úy tiên, chính vũ đã đích thân đến tuyến và chỉ có tiếng nói của anh ta mới có đủ trọng lượng chỉ thị cho dương văn hiếu giao chuyển vợ tiền cho tổng nhà an quân đội thương phụ tá ông đưa em đi đâu vậy vợ phan thùng Tiên lúc này đột nhiên lên tiếng vì đã nghe trưởng đoàn công tác đặc biệt miền trung gọi vũ là ông phụ tá vợ tiên theo đó mà xưng hô chắc bà ta vẫn lo cho số phận mình đang trôi giạt trong dòng quyền lực mà thôi đến lúc này vũ mới chú ý kỹ hơn đến người thiếu phụ chỉ bận nguyên bộ bà ba màu xanh đắt giá đã nhảo nát về sợ sệt khung đùm vẫn còn có lẽ khi bị bắt bà ta còn trong giấc ngủ không kịp thái độ vũ thương hại bà yên tâm tôi sẽ đưa bà về tổng nhà an ninh quân đội chúng ta đang đợi bà tại đó bà đã được trả tự do về nhà thôi đại úy tiên không có tội ông ta chỉ làm theo lệnh của chỉ huy phần đông tiên cũng sẽ trở về vì còn chờ chính phủ ta can thiệp với năm vàng trao trả người và cả máy bay Ánh mắt thiếu phụ trở sáng lên, thoáng trực thiếu phụ nghẹn ngào xúc động. Em biết ơn ông phụ tá đã cứu giúp. Nhà em một lòng trung thành với Tổng thống. Em cam kết ảnh không liên can gì đến đảo chính, không hề quen biết đại tá Nguyễn Tranh Thi. Mới năm rồi ảnh tần tuệ công tác với anh Kỳ. Họ bắt em, chẳng nghĩ tình đồng đội, tình người làm nhục em. Không ngăn được tủ nhục, thiếu phụ cục đầu ôm mặt khóc tức tười, vũ im lặng dây lát, rồi kết lời an ủi. Thôi, bà cứ coi đó là tai nạn, tai nạn rồi sẽ qua, quên đi. Tôi nhắc lại lời của Dương Văn Hiếu, tôi làm chứng nhân, bà nguyên vẹn trở về, tôi sẽ giữ lời. Mọi người không biết, kể cả chồng bà, bà có quyền bảo vệ hạnh phúc của chồng con. Tốt nhất là vậy, họ sẽ chẳng dám khoe ra hành động bất lương của họ, phần chúng ta chẳng làm gì được họ, bà hiểu chứ? Thiếu phụ nhẹ gật đầu, nhưng không ngừng đầu lên. Em vâng lời ông, chẳng biết lấy gì để đáp ơn ông. Khi anh tiên về, em nhắc nhở, vợ chồng em ghi ơn trọn đời, em mong được biết tên ông. Chân tình của thiếu phụ làm cho Vũ cảm động, anh ngó nhẹ tự giới thiệu. Tôi là Lê Nguyên Vũ, phụ tá đại tá tổng giám đốc an ninh quân đội. Bà nên coi việc làm của tôi chỉ là tình cảm bạn bè với đại tá mậu, trung tá kỳ, và nay với chồng bà. Nguyễn Cao Kỳ vẫn chờ ở phòng khách tổng nhà an ninh quân đội, về nôn nóng lộ trên nét mặt. Vừa thấy xe vũ vào Ông ta lao ra siết chặt tay vũ Khi thấy vợ Phan thùng Tiên Mệt mỏi xuống xe Ông ta không nén đầu xúc động Tôi coi Phan Phùng Tiên Như đứa em ruột Có buồn phần với vợ con nó Anh vũ hiểu không Tôi thành thực biết ơn Anh đã cứu vợ nó Còn sống trở về Cũng như anh cứu tôi vậy Vợ Phan thùng Tiên Cột đầu vào vai Nguyễn Cao Kỳ Khóc thành tiếng Kỳ vũ về Lên đầu thiếu phụ Thấp giọng thì thầm Được rồi em Qua rồi, trợ tiên về sẽ tiếng số với bọn họ. Vũ nghe đó nhưng lờ đi, kỳ cao giọng với anh. Đại ta dặn tôi truyền lời, Bộ quốc phòng buổi họp, ông không thể đi đón đoàn hội không học thăm Đài Loan trở về, ông nhờ anh đại diện đi đón giúp, tối nay sẽ gặp mặt tại nhà cụ Hào Huy Liêm." "Cảm ơn anh, xin giao bà đại úy cho anh nhé." Vũ từ giá kỳ và vợ tiên, "Hôm nay anh hẹn đến với huynh văn trọng, ăn chưa tại đó." đồng chí Thành Minh chấp thuận cho Lê Nguyên Vũ đăng cai tổ chức kỷ niệm ngày Bộ đội Bác Hồ, ngày toàn quốc kháng chiến và để chào mừng ngày ra đời của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Buổi liên hoan tập trung chỉ một tối, 22 tháng 12 năm 1960, dành riêng cho hai người tại nhà vũ. Lúc đầu vũ dự tính để cho long trọng phải đặt bữa tiệc trong một phòng cách biệt tại nhà hàng Soái Kình Lâm chợ lớn, lấy danh nghĩa phụ tá tổng nhà an ninh quân đội chắc chắn chủ nhà hàng là một hoa kiều sẽ lấy làm vinh hạnh được đón tiếp có đủ nam công chào phượng mà không đặt vấn đề tiền bạc vẫn giọng nhẹ nhàng cố hữu thành binh phản đối ngay cậu đừng tạo bất ngờ nào đừng ghi hình riêng hai chúng mình lỡ sau này dù lọt và mắt ai cũng rất nguy hiểm vũ hiểu không bàn cãi lại vũ phải nhờ cô em nuôi chọn cho một bữa ăn thượng soạn đặt nhà hàng quen đưa đến nhà đúng hẹn thù ninh đa cũng đòi dự nhưng vẫn ngoan ngoãn cười khi vũ không cho phép đã vài ba lần sẽ đã tương tự nàng chưa hề gây khó, nhà hàng mang đồ ăn đến đúng giờ, đồng chí thành binh càng chính xác hơn, giữ đúng quy định gặp gỡ, có điều thành binh vận đồ trang trọng như đi đám cưới, vũ yên tâm về phần mình cũng tương tư khác ngày thường. cả hai vào bàn bữa tiệc đã sẵn sàng, vũ trình trọng rót bia, đồng chí thành binh đứng đối diện với anh, cất giọng nghiêm túc. tôi được phép đại diện đảng ủy trung tâm truyền đạt đến đồng chí lầu tiên dương, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa được giao nhiệm vụ mới, toàn đảng, toàn dân đã đấu tranh đầy chế độ mỹ diệm đến sát bờ vực thẳm, tiếp tục phát triển thành quả tiến tới chôn vùi chế độ thực dân mới của mỹ diệm xuống đáy vực. lấy tinh thần mừng những ngày lễ lớn, chúng ta và đương đồng chí hãy hạ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mới. suốt bữa ăn, đồng chí thành Minh chăm chú lắng nghe báo cáo của vũ về tình hình diễn biến sau vụ đảo chính thất bại. dù quyết liệt trả đũa lực lượng đối lập không đơn tay. Thanh lý nội bộ quân chính, chương trình những thằng có liên can với Seiya, sắp xếp nhân sự, đưa những tài chân thân tín lên nắm các chức vụ chủ chốt, gạt bọn theo chân Mỹ chơi ác nhu đã khỏi vị trí quan trọng. Và đúng như lời cam kết, Diệm cũng cải tổ chính phủ nhưng không phải để dân chủ hóa, ngược lại để củng cố thêm chế độ gia đình trị. Phần Mỹ nhận định ảnh hưởng, đồng thời biến tre này đang loan rồng đã toàn miền Nam trở nên bất ổn. Tòa bạch ốc không dám bỏ Diệm vào lúc Kennedy mới tại vị. Diệm lệ quyết sống chết giữ nhu, Tổng thống Mỹ ra lệnh giữ diệm, bọn Duebro côn bài chỉ còn biết trợn mắt nhìn nhu hoành hành. Ngoài miền Trung, ngô đình cần, tàn bạo hơn, bắt cóc, thủ tiêu, diệt hết phe nhóm chính trị đối lập, cả sĩ quan cao cấp, bất cứ ai cần phát hiện được tín hiệu thiếu trung thành không đương tay. Thành minh chậm rãi. Kennedy trước ngày nhậm chức đã phái nhiều đoàn qua Sài Gòn điều nghiên kỹ có được kết quả phong trào cách mạng miền Nam không bị ngăn chặn, trái lại phát triển mạnh khắp nông thôn. đúng thời kỳ ổn định đã qua rồi, báo hiệu chế độ diệm không nguy cơ suy sụp. ông ta không muốn có sáu tuần lúc này, những buộc phải chấp thuận, bật đèn xanh cho bọn tướng lãnh Sài Gòn trung thành với Mỹ làm đạo chính, hy vọng củng cố con bài ngôi đình diệm, chặn đứng sự phá hoại của nhu cần. anh em nhu diệm với núi ảo tường với sách lực diệt cộng bọn mỹ tinh hơn chúng nhận thức được mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời từ sự hưởng ứng của đại đa số nhân dân miền Nam chứng tỏ chế độ thực dân mới chỉ lừa bịp quân chúng đứng lúc đầu đến đây đã bị mặt trận vạch mặt bộc lộ chính sách cai trị mất nhân tâm Mỹ đã nhận ra sự thất bại trong kế hoạch giữ diệm bỏ nhu mở đường cho bọn quân phiệt lên thay nhu đã chủ được và nhanh nhạy phản kích nhu quyết đoán bọn Mỹ chủ mưu để nhu và con đường sống chết hắn buộc phải mạnh tay để tồn tại hơn lúc nào hết chúng ta cần nhạy bén nắm thời cơ trong giai đoạn nội bộ nhu diềm hạ thủ nhau nội bộ mỹ cũng phát sinh chủ hòa chủ chiến cản đường nhau thành minh hướng đầu đuối bảo vũ nhấn mạnh nhiệm vụ của đồng chí là tiếp tục tấn công và đầu não chế độ nhu diềm bằng những cú đánh hiểm có tính quyết định trước mắt đánh đồng tuyến màu toàn bộ nhóm cần lao ly khai không còn lâu đâu nhu sẽ biết tất cả nhu phát hiện được chứng cứ ở bọn lưu vong thi đông đã bắt đầu tuyên bố vung bít ở một vài tên bị nhu tóm đầu sợ chết lập công khai báo cả ở nhóm caravan và sự đán hiểu lầm mậu chơi trò ưu tim chẳng mấy khó khăn hù dọa họ về không nào có nhiều hiện tượng lo ta từ những kẻ hở giúp cho nhu nhận đám mậu tuyến có liên lạc với dây dài trong bộ đảo chính và khi biết nó rồi nhúi sẽ làm gì miễn bàn phải nói cho mậu biết đừng chủ quan tin và kế sách đường rút an toàn vừa rồi mà phải chủ động cướp lấy sinh lộ đã trót lên lưng cọp tiêu hoặc chặt cổ giết cọp ngay hoặc để bị cọp quay lại thịt mình Không còn thời gian rời khỏi lưng gọp đâu. Tập hợp lực lượng, tranh thủ giải thoát những tên còn bị kẹt trong tài nhù, thuyết phục những tên đang hoàng hốt, thu động chờ nhu tiếng sổ, giúp bọn đó có quyết tâm tìm đường sống. Tiến tới không nhanh thì chậm cũng phải làm đảo chính lại. Tiến hạ thủ vi cường, đồng chí tam mưu động viên mậu và nhóm tâm huyết, vậy cho bọn nó thấy đa số nghị sĩ Mỹ đã phê phán Eisenhower, Tổng thống tiền nhiệm đặt tiền đánh cá vào một con ngựa bại là Ngô Đình Diệm. Phát ngôn viên của Kennedy mới đầu tuyên bố lấp lượng rằng Mỹ không thể từ chối tăng thêm viện trợ cho Nam Việt Nam, chừng nào người nhận phải sử dụng viện trợ có hiệu lực. Quốc hội Mỹ vừa rồi còn trắng trợn hơn đã chính thức thông báo với Kennedy, châu độ chuyên quyền Ngô Đình Diệm đang đưa miền Nam Việt Nam đi đến thảm họa. Như vậy là có nhiều hiện tượng Mỹ đang chuyển hướng chính sách đối với Sài Gòn. Cụ thể họ tụ họp và trực tiếp sử dụng bọn tướng tá qua mặt Nhu Diệm và trong một chế độ quân Việt Nam Anh Nha có cơ sở đấy. Bộ trưởng Quốc phòng Mac Namara đã được Kennedy ký quyết định trao trách nhiệm định đa chính sách cho Nam Việt Nam và được cả Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ ủng hộ. Mac Namara tuyên bố rằng thực chất của vấn đề Nam Việt Nam là vấn đề quân sự. Giờ thì chúng ta đã đó, Diệm nhu không còn giá trị như trước đối với bọn Mỹ. Chính Kennedy sẽ chôn chế độ thực dân mới vì chẳng còn lừa bịp được ai thêm. Nhóm Mậu phải chớp cơ hội nhanh tay nhận lấy lá cờ quân phiệt từ tay Mỹ mà phất. Thành Minh cười hưng phấn đòi vũ cung ly. Chúng ta chào mừng mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, cơ bản phát thi phong trào đồng khởi, chuyển sang đấu tranh vũ trang, đánh đổ chế độ thuộc địa phá hình, xây dựng một miền Nam Việt Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, tiến tới thống nhất đất nước. Đó đảng đảng ta luôn luôn tranh thủ giữ thế chủ động, đã thấy trước để sẵn sàng đối đầu với một chế độ quân phiệt mà mỹ áp đặt, nhưng này đang chuẩn bị thanh ngựa giữa dòng và điều tất yếu thôi trước mắt, thời cơ tuần lợi đang mở ra, chúc cậu thành công trong nhiệm vụ mới. Đã 2 tháng qua, đại tá Đỗ Mậu ăn ngủ tại văn phòng tổng nha an ninh, rất ít khi về nhà riêng ở Tân Hưng chợ lớn. Sài Gòn vẫn duy trì dĩ nghiêm về đêm từ sau đảo chính, mỗi tuần vài đêm Vũ cũng ngủ lại với Mậu, phần công việc, phần Mậu muốn giữ anh lại tâm sự riêng tư. vốn còn sống độc thân, Vũ không cảm thấy chờ ngày Anh thường ăn cơm chung với Mậu, Mậu không ăn cơm ở nhà hàng, ông ta quen các món ăn do chính bà vợ mỗi bữa sai lính mang đến. Cơm kiểu Huế, Mậu nói, xưa này đồ cay chua, chát đắng, mùi bị cuộc đời của riêng ông đang nếm trải. Mậu giống nhiều bằng nội tâm, giàu tình cảm, tin tử vi tương số, vừa là chỉ huy, vừa hơn vũ gần hai mươi tuổi đời, tuy chỉ là đại tá, nhưng tướng tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều nể sợ vì được Tổng thống Diệm Tin, giao nắm linh hồn quân đội mỗi khi bạn bè đến thăm mà có mặt Vũ, ông ta vẫn luôn giữ anh lại cùng chuyện trò và giới thiệu Vũ với họ. Người bạn vong niên thân nhất của tôi tin cậy, cứ nói chuyện tự nhiên. Gần bãi giờ làm việc buổi chiều, đại tam mẫu đến văn phòng của Vũ, cầm theo một kẹp hồ sơ cùng các bản quyết định của Bộ Quốc phòng vừa ký tuyên truyền, bổ nhiệm hàng chục tướng tá. Việc làm chưa từng xảy ra kể từ khi Tổng thống Diệm nắm quyền Tổng tư lệnh quân đội chức năng của tổng nhà an ninh quân đội là được góp ý trong các buổi họp để thăng quân hàm cấp tướng tá, để chuyển đổi bổ nhiệm các tư lệnh đơn vị từ tiểu khu, quân khu, vùng chiến đoàn, sư đoàn, quân đoàn. dù không quyền định đoạt những ý kiến của màu phải được coi trọng. vậy mà lần này sau biến cố đảo chính, đội màu không được tổng tư lệnh Ngô Định Diệm hay bộ quốc phòng tham khảo ý kiến, chỉ giam nhiệm vụ khi quyết định đã ban hành, bổ sung hồ sơ theo dõi lý lịch cá nhân, tổng nhà chịu trách nhiệm lưu quản một lần lật từng trang giấy đặt trước mặt vũ thái độ bực bội anh vũ xem đây rõ ràng là việc làm của ông nhu đã đạp lên nguyên tắc lại chuyên quyền ông ta tập hợp dưới chứa hàng loạt tay chân tù tớ tin cậy nhất ông ta chẳng dám tin ai tôi coi kỹ một loạt thuyên truyền bổ nhiệm này đúng là bằng cứ đủ chứng tỏ dư luận trong quân đội không phải là xuyên tạc hai anh em bông diệm có ý đồ xây dựng một thứ quân đội giáo phái giáo phái cộng giáo bằng ngón tay run run đã ta mậu lật những trang giấy lần những tên ghi đậm nét rằng dài cho Vũ nghe. Lúc này quân đội Sài Gòn có 9 sư đoàn bộ binh thì đến 7 tư lệnh sư đoàn do những sĩ quan công giáo chỉ huy đó là Bùi Dinh, Ngô Du, Nguyễn Văn Thiệu, Lâm Văn Phát, Bùi Đình Đạm, Lê Quang Trọng, Nguyễn Bảo Trị. Đa số các tư lệnh quân khu, các tình trường tiểu khu, tư lệnh không quân, hải quân, đặc ủy tình báo, tổng nha cảnh sát được giao cho những huỳnh văn cao Trần Thanh Chiêu Nguyễn Thế Như, Nguyễn Xuân Vinh, Thẩm Nghĩa Bôi, Lê Quang Tung Mậu lắc đầu thở mạnh Anh thấy đó rồi chứ Tất cả là công giáo Công giáo cần lao Không phải cần lao nhân vị của chúng ta Mà cần lao riêng quả lãnh tụ Ngô Đình Nhu Cách ông ấy Tổng thống Diệm và Cố Vấn Nhu Mậu nhân mạnh Chỉ cần số tài sai tin được Chứ cần gì tài năng gì Đây nhé Lê Văn Sâm, trung tá đồng hóa, được bổ Nhâm làm giám đốc nha quân vụ. Trời đất, anh biết thằng Sâm là ai không? Là tên thợ máy tàu đó. hồi Nguyễn Ngọc Lễ ở miền tây khai thác hàng loạt đò máy đưa khách ở Lục tỉnh, dùng Sâm coi máy tàu. khi lê về Huế, thấy Sâm trung thành, thạo máy móc, bèn mang theo. tại Huế, Lễ và cầu Cần cũng mở ra khai thác tàu đỏ giao cho Sâm quản lý. từ đây tớ quả Lễ nhảy lên đây tới quả cố vấn Trung sâm phất mạnh, khá rồi. được cầu cần đỡ đầu, sâm cứ được em vợ bác sĩ lê khắc quyến. lúc đó quyến vừa là trưởng bệnh viện, vừa là bác sĩ riêng và cố vấn bà ngô đình khả. dựa thế, sâm trở thành nhân vật chính trị của đảng cần lao, thân cận cần, đội màu thành quý tộc vươn lên làm cán bộ kinh tài cho đảng. có thể vì sâm làm ra tiền cho cậu cần, nên ông nhô cho làm nhau quân củ. một cái túi không đáy đồ làm bí chảy vào, thao hô hốt. còn đây, thiếu tướng trần ngọc tám. Tại chân thân tín của tổng giám mục Ngô Đình Tộc, khi ông thuộc kết nhắc làm tình trưởng Vĩnh Long mới được mang quân làm thiếu tá, quả là trắng trợn, mới từ năm 1956 đến giờ, chưa đầy 5 năm đã được thăng thiếu tướng, nắm học viên tham mưu Bộ Quốc phòng. Họ bất chấp học vị, tài năng, bao nhiêu sĩ quan lăn lộn hàng chục năm ở chiến trường để trong Diệm trị vì, ông nhu cố ý vô hiệu hóa họ, gạt họ ra. Một quân đội như vậy, còn tinh thần đâu chiến đấu bảo vệ chế độ, tai họa, đúng là tai họa. Buổi chiều Mậu Dư Vũ lại cùng ăn cơm, có lẽ bực bội đến bất trí, Mậu ăn ít uống đều hơi nhiều. Bữa ăn vừa xong, chúng xin cần bề báo cáo có cụ Tạ Trưng Phùng xin gặp. Mậu tỏ vẻ ngạc nhiên, hợp tác ra ngoài đón khách, dìu vào trong phòng một ông già đầu tóc đã bạc nhưng còn quát thước. Xin giới thiệu với bác, đây là ông Lê Nguyên Vũ, sứ quan phụ tá tổng nha, người bạn vong điên thân tín nhất của tôi. Quay sang Vũ Cố ta Trưng Phùng, tôi đã nói chuyện với anh vài ba lần về cụ đó đấy." Vũ đứng lên cung kính bắt tay chào. Anh thấy đại tá Mậu luôn coi trọng ta Trưng Phùng như bậc thầy, Mậu từng kể cho Vũ nghe, ông ta là đồng chí của Trưng Tử Anh, cựu thủ lãnh của Đại Việt Quốc Dân Đảng, với Ngô Đình Diệm cũng là đồng chí của nhau, xưa kia cùng hoạt động chung trong phong trào Cường Đề, sau này ông Phùng đã cứu giúp ông Diệm suốt thời kỳ trốn tránh pháp ở Sài Gòn, hương Cảng còn nuôi dưỡng cả bà cố Ngô Đình cả ở Huế khi ông Diệm vắng mặt trong gia đình Vậy mà cô ta Trưng Phùng vừa ngồi xuống đã đầu đi vào đề tôi mới được tin báo và chạy vào ngay cả tuần rồi thằng diệp nhà tôi bị ông nhu bắt giữ tôi buồn nhưng không lo vì dù sao diệp đã phục vụ cho ông Diệm ông nhu ba bốn năm nay tận tụy và trung thành vừa rồi diệp có gửi cho ông nhiêu bức thư tâm huyết ngăn cản sự chấm giết quá tay với những người quốc gia chân chính chắc lời lẽ quá đáng nó còn trẻ mà khiến ông nhu căm giận tôi nghĩ gì đi nữa ông nhiêu không thể không nghĩ tình tôi anh em chém nhau đằng sống chứ nơi nào chém nhau đằng lưỡi thế mà thằng đại uý chí từng là siêu quan cân về của nguyễn văn y cháu ruột nhà tôi sáng nay cho tôi tin ông nhiêu đã ban lệnh cho đại tá y thủ tiêu thằng diệp đồ tội cho việt cộng giết tôi hoàng quá Đáp xe đò vào đây cầu cứu anh, anh Mậu, anh phải cứu em nó, tôi chỉ có nó là con độc nhất. Mậu trợn mắt, ngơ ngang thất thần, khá lâu mới tốt lên được. Thủ tiêu anh Diệp ư, có thể như vậy được sao? Tả trưng phùng nghẹn ngào, cúi đầu úp mặt vào hai bàn tay run đẩy. Trời ơi, ông Nhu đã làm, đã giết nhiều người, Nguyễn Bảo Toàn, Vũ Tâm Anh, Nguyễn Tấn Quê, anh bảo ông ấy không dám mà. Thằng Diệp đã chửi ông ta, tối kỳ anh hiểu chứ? Ông Nhu lại mới hiểu ra. Thằng Diệp còn biết quá nhiều bí mật những việc ông ta cần giữ kín. Vậy mà con tôi phạm thêm vào điều cấm nữa, hai tội, tôi nào cũng đi đến cái chết, anh phải ra tay cứu nó. Mộng ngước mắt nhìn vào khoảng không, đập nhẹ bàn tay xuống mặt bàn, lầm bầm. Làm sao đây? Tôi làm gì được đây? Ta trưng phùng nắm bàn tay Đại tá Mậu lay nhẹ. Anh phải đích thân vào cầu cứu ông Diệm, chỉ có ông ta mới giải thoát được cho Thằng Diệp. Trước khi đến anh, tôi đã gọi điện cho thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, đích thân có hỏi Đại tá Y, đồ nhờ Lê khắc việc hỏi Dương Văn Hiếu, họ đều trả lời không ai bắt Thằng Diệp, có nghĩa là họ đã chuẩn bị đồ tổ cho việc cộng bắt cóc. Thủ tiêu, Đại uy chi mới cho tôi hay, lúc hai giờ chiều nay, Thằng Diệp vẫn còn bị nhốt ở P42, hầm giam sở thú. Đại tá Y đã nhận lệnh của nhu, đêm nay giết phi tang. Thông thường chúng đập chết bỏ ba bố, đội đưa ra sông nhà bè thả tận đáy. Thằng Diệp chắc cũng phải chịu sung số phận tương tự. Đàn em của ông Dương Văn Hiếu đã quen rồi, chúng hành động rất gọn. Anh Mậu, chỉ có anh, thời gian không còn nhiều đâu, mà phải ông Diệp mới ngăn nổi bàn tay sát nhân của chúng kịp. Vũ im lặng, chứng kiến về khốn khổ của Mậu, ông đang ngần ngừ, rồi quyết định lao nhanh về phía bàn đặt máy điện thoại, quay số. Đỗ tỏ Hi chú có việc quan trọng cần gặp cụ. Cháu thông báo ngay giúp chú. Được, chú chờ máy. Mấy phút im lặng, hồi hộp, chờ đợi. Tạ trung phùng, ngước mặt mở lớn cặp mắt thất thần, cố gắng tập trung như tối miên nhìn sói vào trước máy điện thoại vô chi, để hy vọng vào đồi tiếng mậu làm mọi người bừng tỉnh. Chú ngay đây! Bầu không khí lắng xuống nặng nề, ngay xì xào phát ra từ ống máy, ít giây trôi qua nhưng sao mà lâu lắc. Cứa hạ, đành thôi, chú chờ mậu lắc đầu, cất điện thoại, giận mậu đời đạc. Đỗ Thọ vào phòng thông báo, trong lúc ông Diệm đang làm việc với ông Nhu, Thọ vừa kết lời, ông Nhu trợn mắt ngoắc tay đuổi ra ngoài. Ông Quân ngước mặt lên rồi cúi xuống nhìn đập giấy trước mặt, không để ý gì đến Thọ. Cháu tôi nói sẽ chờ tới khi ông Nhu ra sẽ vào báo lại chỉ có vậy. Tạ Trưng Phùng thất thần gục xuống, trong khi Đỗ Mậu không giấu nổi chán trường, bất lực, quất giận đè nặng trong lòng ông ta quay qua bản vì vũ không lẽ thầy bạn chết không cứu tôi nhờ ông lại gặp bác sĩ tuyến mai đang ngăn kịp bàn tay dương văn hiếu chờ tôi cầu xin ông diệm sau tôi sẽ lệnh cho đại úy trần văn thăng an ninh quân khu thủ đô đem vài tiểu đồ lại bí mật bao vây p42 khi cần tôi ra lệnh cướp lại tại chí diệp phải liều đến đâu thì đến vũ thông cảm sự dây dứt trong lòng đốm màu trước mặt người thầy tại trưng pùng đang đau khổ tận cùng Con người thận trọng như mậu bị thúc đẩy thần kẻ phiêu lưu. Đại tá phải bình tĩnh lại, đánh răng lúc này sinh mạng của ông Diệp đang bị đe dọa, nhưng so với cái chung còn quan trọng hơn, nó liên quan đến sinh mạng, sự nghiệp của hàng trăm hàng ngàn người tâm huyết. Ý vụ muốn nhắc nhở mậu về trách nhiệm đối với nhóm cần lao ly khai mà ông ta chủ trì. Tôi sẽ đến gặp tuyến, bàn biết anh ta cách giải quyết cho ông Diệp. Đại tá chớ nên hành động cướp tù Trong tay đại tá Y và Dương Văn Hiếu Đụng đầu với ông Nhu rất nguy hiểm Tả Trương Phùng nghe ra Dù vẫn đau buồn nhưng khẳng khái Đúng như anh Vũ nói Hai anh đã hết lòng vì cha con tôi Nếu phải mất đứa con để bảo vệ An nguy cho anh Mậu Tôi không ân hận Xin bất ơn cả hai anh Cha con tôi hoặc sống hoặc chết Xin khắc ký ơn này Vũ gọi điện thoại liên lạc với Tuyến Tuyến nhận lời chờ anh trong khi vũ đến báo sự tuyến đại tam mậu vẫn không mấy yên tâm ông ta cho rằng tuyến vẫn là người được ông nhiêu tin cậy việc làm của đại tá y và dương văn hiếu lẽ nào tuyến không biết nhưng khi vũ kể lại nội vụ tại trung phùng mà đại tam mậu nhờ tuyến cứu diệp tuyến sửng sốt thật sự vũ nhận ra hiện tượng này cần phải quan tâm có những việc làm của nhiêu tuyến không ngày được biết phải chăng lòng tin của nhiêu dành cho tuyến cũng chỉ ở mức độ trong giai đoạn này Lê Quang Tung, Dương Văn Hiếu, Nguyễn Văn Y mới thực sự là những tay sai tin cậy nhất của Ngô Định Nhu. Sau biên cố đảo chính vừa qua, Tuyến và có thể cả Mậu đã để lại mối nghi ngờ trong Nhu. Bản thân vô gắn bó với cả hai người này, có thể không tránh được ngoại lệ. Vũ gần hỏi lại Tuyến. Mới tháng qua, Đại tá Y và Hiếu đã bắt bớ hàng chục người mà anh không biết sao? Tuyến không giấu thái độ băn khoăn xác nhận trước đây mọi việc ông Ngô đều giao cho tôi, rồi mới chuyển qua đại tá là hoặc Dương Văn Hiếu thực hiện. Này đã đổi khác, Dương Văn Hiếu chuyển từ đoàn trưởng mật vụ miền Trung không có thực quyền, qua làm phó tổng giám đốc cảnh sát đặc biệt với đầy đủ quyền hạn, tổng nhá cảnh sát trực thuộc phủ tổng thống rồi. Hiếu trực tiếp nhận lệnh của cô Diệm hoặc ông cố vấn. Có những công việc gọi là đặc biệt đến đại tá Y cũng bị qua mặt huống chi tôi. Vũ ngập ngừng về dài dặt. Theo anh do cơ chế quyền hạn. Hay do sự tin cậy ông cố vấn đối với anh có hạn chế Trước đây tôi thấy mọi vấn đề ông Nhu đều bàn bạc với anh Tuyến đốt thuốc hút là sau mới chậm rãi Đúng vậy Đây xảy ra nhiều việc vượt tầm tay tôi Nhưng việc xảy ra với tài trí Diệp Giờ tôi mới biết Vụ này ông Nhu và chính ông cụ chỉ tì bọn Hiếu tung làm Tôi có nghe Diệp nặng lời với ông Nhu vài ba lần Vũ rất khoát Đã thế anh không nên can thiệp đáng đáng ông bầu đau xót đấy, dược vừa là đồng chí vừa là con độc nhất của ông thầy. Thấy sắp chết ông bầu phải cứu, "Còn anh, tôi nghĩ sẽ chẳng làm gì được khi ông Nhô đã quyết định. Anh có hỏi bọn Hiếu, chắc bọn họ cũng sẽ trả lời không biết. Và đối ông Nhô nghĩ gì về anh, mệt đấy, anh cần thận trọng hơn thôi." Tuyến đang chiều rủ màu Tùng Lâm và Gạt Tàn. "Có lẽ vậy, ông Nhô đang cắm súng người quan hệ với Lucien Cohen, tất nhiên trong đó có ông bầu và tôi." ông ta chưa tỏ thái độ đau đẻ vì chúng tôi quan hệ với Syria quan nhiệm vụ do chính ông cụ chỉ thị suy nghĩ giây lát tuyến kể lại tôi còn nhớ hôm đó anh rời khỏi chỗ ông nhu để đi thủ đức lê quang Tùng quay lại lúc đó đã 8 giờ sáng Tùng báo với ông nhu tiền quân sư đoàn 21 mươi đã về đến ven đô nhưng đại tá huỳnh văn cao cho lệnh dừng lại không triển khai ngay để vào giải vây trông cụ diệm cao có chúng ta cố vấn paul van đi kèm cả hai anh cái uống cà phê với nhau khá bình thản nhàn hạ đúng vào thời điểm tổng thống diệm đang buộc phải cho ký âm phát bài cam kết nhận điều kiện của thi đông được tin này ông nhu như bị ngất xỉu ngồi ngẩn ngơ trên ghế sau đó ông ta vùng lên nhìn ông tôi không thể nào quên được nét mặt lạnh lùng đang đang sát khí ông ta dính chặt hai hàm răng thì tên như nói với chính mình tao căm thù những đứa bợ đi tseya đâm sau lưng ông cụ tôi sợ rất sợ từ đó đến nay ông nhô ít nói sống bằng nội tâm tóc bạc hơn mắt lạnh hơn ông đã tỏ ra nghi ngờ tất cả tôi cũng không ngoại lệ anh thấy chứ cao được ông cụ ông nhô coi như đứa con cưng chỉ mới 5 năm từ một thiếu úy mới ra trường ông nhô đang nâng lên hàm đại tá sư đoàn trưởng ông cụ còn sắp xếp với tư lệnh mỹ tuyển trung tá van một chuyên gia quân sự tầm cỡ đặc biệt dạy dỗ cao con đường tương lai của cao sẽ đứng đầu quân lực là cái chắc vậy mà ông Nhu làm sao không kinh ngạc thì được biết cao theo lệnh của Mỹ, chưa đâu có trung thành với ông cụ với ông ta. cũng chính vì thế, ông nhu quyết đoán vụ đảo chính vừa rồi do Mỹ đạo diễn để diệt ông ta. Quốc ức cảnh hôn, ông nhô tính không ăn thì đạp đổ. thăm dò đại sứ Ấn Độ vốn có tình cảm đặc biệt với Bảo nhô, để liên lạc với thành viên Ấn trong ủy viên quốc tế, gợi ý Hà Nội liên hợp đối đầu với Mỹ. hành động phản kích điên cuồng của ông nhu xuất phát từ tâm trạng căm biếc trở mặt. bộ ông vừa chăm chú nghe bưa liên hệ những điều đồng chí thành binh phân tích mới đây, anh càng nhận ra sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của trên đã mở sẵn hướng hành động tình báo giao cho anh có nhiều thuận lợi, thời cơ không bỏ lỡ, vũ tỏ thiện chí của mình. nghe anh, lúc này tôi đã thấy được mối nguy hiểm của anh và quả cả đại tam mẩu, các anh đã leo lên lưng cọp rồi, không còn thời cơ để xuống nữa. và anh đáp lại đúng như lời thành binh, chẳng còn cách nào khác, giết cọp hoặc chờ cọp thịt lại mình chân lý cuộc sống đấy. Chuông điện thoại reo vang cắt dòng suy nghĩ của hai người, Tuyến cầm ống nghe. "Vâng, tôi đây tôi đại tá, anh Vũ còn ở đây, được tôi để tôi chuyển ngay. Ông mẫu cần gặp anh." Tuyến đưa ông nghe cho Vũ, đã tám mẫu vắn đắt kể cho Vũ biết diễn biến cái chết của Tạ Chí Diệp, ông muốn Vũ trở về gặp ông ta. Vũ ệ hoàng đã đấng điện thoại quay lại với Tuyến. "Tạ Chí Diệp bị giết rồi." Ông Mậu cho rằng chính ông Nhu thúc bọn Nhu ra tay nhanh hơn, khi biết tà Trương Phùng và Đại tam Mậu xin gặp ông cũ. Nhờ đại uy chí bên trong chỉ dẫn, ông Mậu quan hệ với an ninh hải quân cho người đi lấy xác ở sông Nhà bè Vũ tỏ vẻ ngao ngán. Anh thấy đấy, ông Nhu đối với anh em nội bộ quả là cạn tàu đau máng, hoảng loạn, đa nghi, níu giữ quyền lực, dù phải đổi bằng tính mạng của đồng chí mình, ân nhân mình, cả nửa đời mình, cụ phùng hy sinh cho cụ diệm vũ từ biệt tuyến vội vã ra về trời đã về khuya đường phố im mắng không người trong giờ quân luật anh dừng xe ở sân trước phòng làm việc của mầu vẫn sáng đèn anh lao vào không kịp nhận những cái chào của vài ba hạ sĩ quan cận vệ các đêm tại Trưng Phùng ngồi bò gối trên ghế salon đầu vẫn gục trên hai vòng tay đại tam mầu với điều thuốc cháy giờ trên tay ngước lên nhìn vũ cả hai đều thức im lặng phờ phạc họ không còn điều gì để nói đại tam mầu có tiếng khàn khàn như không còn sinh khí Đawi chí trực tiếp lại báo với chúng tôi, Hiếu đã cho đàn em đâm chết anh Diệp, bỏ báo bố trở đa sông nhà bè, trước khi đổ tọ điện thoại cho tôi, ông cụ mệt, sáng mai mới cho tôi gặp. Tôi đã lệnh cho đại úy Trần Văn Thăng qua nhờ an ninh biên hải quân lấy tổ nhỏ vừa người nhái đi tìm xác anh Diệp. Được sự chỉ dẫn của cháu chí, có hy vọng bước được nhanh thôi, chúng ta đành chờ tin của họ. Ông già họ Tạ rèn đĩ. Còn tôi có tội tình gì, trời ơi. Con ơi, người ta không cho ba chết tay con, tại sao hờ chơi? Đại tam mậu chuyển chỗ tướng ngồi cạnh tại trương phụng, đặt bàn tay lên vai người thầy khốn khổ. Có lẽ ông ta không biết phải an đuổi bằng cách nào trong trường hợp này. Trường hợp chính mậu đang nắm quyền lực đầy đủ trong tay nên thở dài im lặng. Cả hai lắng nghe vũ kể lại tỉ mỉ cuộc gặp tuyến, cũng là người nắm đầy đủ quyền lực của chế độ trong tay như mậu và tuyến cũng bất lực như mậu anh cố ý nhắc việc của cao huỳnh văn cao đều con tinh thần của giám mục ngô đình thục sĩ quan tùy viên từ thủ tướng của tổng thống diệm tay chân thân tín nhất của cố vấn ngô đình nhu là tư lệnh sư đoàn 21 mươi một tin cậy bậc nhất của chế độ được tập đoàn cố vấn quân sự mỹ cấp phương tiện ưu tiên cho chuyên gia tầm cỡ cần kê giảng dạy huỳnh văn cao đã hai lần tuyên thệ với nhà ngô bằng đức tin tôn giáo bằng tinh thần đảng cần lao vậy mà nhu hết còn tin được nhưng không làm gì được cao đã là của mỹ nhìn ánh mắt của ta chướng phùng và đốm màu bố thấy ẩn chứa cả trời oán giận anh không phải nhắc những điều anh đã nhắc trần chương tuyến hai con người này đội nhóm tâm huyết hội khủng học tuyến nữa là chất liệu mà lãnh đạo cách mạng đã phát hiện gom lại trí tuệ của đảng sẽ tạo thành quả bom định giờ đặt ngay trong căn nhà họ Ngô cá nhân của chế độ thực dân mới 4 giờ sáng điện thoại của đại úy giám đốc an ninh quân khu thủ đô trần văn thăng báo về có đã vớt được xác tại chí diệp chẳng còn nguyên vẹn, chỉ có phong bì với bản án lệnh tử hình của mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam kèm dấu son đỏ chót. Phong bì được hàn kín trong bao nhựa nên còn nguyên vẹn, người ta cũng rất thận trọng đề phong khi bị phát hiện. Dù báo bố đã buộc chặt vào tảng đá, đưa xác chết chìm sát đáy sông. 6 giờ sáng, Lê Quân Vũ vừa tắm rửa xong sau buổi tập thể dục thường lệ Huỳnh Văn Trọng đã tới đủ đi ăn điểm tâm tại quán trao cá nổi tiếng Sài Gòn ở chợ cũ, cùng ngồi xe của anh chồng, vũ bướng nghe vừa kể chuyện. Mấy ngày nay, nhóm học trò của tôi bàn tán với nhau khá nhiều chuyện. Sau buổi đảo chính, đại sứ Duero và anh em bông Diệm nhu căng thẳng với nhau. Ông Diệm nói thẳng với Duero đã có nhiều hiện tượng từ các cơ quan điều tra trình báo với ông Vũ binh biến vừa rồi do chính những người Mỹ ở đây chỉ đạo. Còn Đông Du cả mấy tháng này không muốn nhìn mặt Du Ebro và Đại tá Cunbay. Quý tuần qua, Du Ebro được quân bộ nhị ra nhà nghỉ vùng thảo hú hí, Đại tá Lê quân Tùng cho đàn em già bọn ma cô, chúng dàn cảnh như đánh ghen vào hoàn phòng nghỉ hù dọa Du Ebro, bên đại sứ quá sợ con đậu chuồng phải phóng qua cửa sổ chạy trốn. Cô bé ca sĩ nổi tiếng bị đòn khá nặng phải điều trị ở bệnh viện. Du Ebro không dám náo lối vì họ đã chụp hình Và lại chẳng có chứng cứ bọn hành hung là ai, đánh im lặng. Sự kiện tin về tòa Bạch ốc đất nhanh, tân tổng thống Kennedy vốn đã có ý thái đổi đại sứ ở Sài Gòn, nhân chuyện xảy ra ký ngay quyết định rút Dueverau về nước. Chiều hôm qua, tân đại sứ Mỹ đã đến Sài Gòn nhận bàn giao. Cùng đến với tân đại sứ của đại tá Porter, nhân viên cao cấp xây nhà đóng vai phụ tá. Đại sứ Mỹ này tên là Norton, một tiến sĩ luật, dân quý tộc công giáo nhà ngoại giao hào hoa có tính lão uyên truyền đã từng quen biết ông Diệm, tuy khi còn nở ẩn trong tu hội Montignon, chưa mỹ đưa về chấp chính. Ông Diệm quá mừng có được tình của Sài Gòn thay thế Diaburo. Tên tổng thống Kennedy viết thư tay giao chân Nortin chuyển cho tổng thống Diệm. trong thư, Kennedy khẳng định tiếp tục ủng hộ Diệm, hứa tặng viện trợ, đưa qua Sài Gòn thêm 10.000 cố vấn quân sự đồng thời sẽ nghiên cứu đề nghị của ông Diệm qua Hồng Y Spellman chuyển đến Kennedy. Theo nội dung bản đề nghị này, ông Diệm xin bị chấp thuận cho một sư đoàn quân đội Đài Loan đưa qua Sài Gòn, chi viện cho chính phủ ông Diệm với nhiệm vụ bình định địa bàn tây nam biên giới Lào Việt. Ông Diệm nhận định rằng sự hiện diện của sư đoàn Đài Loan sẽ ngăn chặn được sự xâm nhập của cộng sản miền Bắc vào miền Nam. Tổng thống tưởng giới Thạch đã chấp thuận lời yêu cầu của chính phủ Ngô Đình Diệm đúng theo tinh thần nghị định thư hai nước đã ký kết. Việc gửi chí nguyện quân Đài Loan qua Nam Việt Nam là để phối hợp chống Cộng sản Trung Quốc và Hà Nội. Thầy bố im lặng nghe, không chút phản ứng, anh trọng Liễu Vũ. "Chư nghe tôi đi chứ?" "Vâng, tôi đang giỏng tai nghe anh đây, tiếp đi anh." Ngoài ra, cái nơi đi tỏ rõ ý định nâng cao uy tín đồng diễm, cốt để xóa đi cái vết biến cố vừa rồi, thông báo công khai cho chính phủ Sài Gòn là Phó Tổng thống Mỹ sẽ sang thăm Nam Việt Nam vào tháng tới. Nhưng bọn Mỹ ở đây, như Richardson, tướng Wells, nhóm CIA lại không bằng lòng. Họ lo ngại Kennedy quá tin để đặt hy vọng của ông Diệm là một tai hại đối với Mỹ. Không thấy họ phản ứng công khai, chỉ thi thầm lắc đầu nhìn nhau thôi. Ngược lại, bọn tòa đại sứ ủng hộ sách lực của tên tổng thống Mỹ. Họ tin Kennedy biết đó anh em ông Diệm bất tài, chuyên quyền gây bất bình trong đội bộ. Nhưng lúc này cái thết buộc Kennedy phải giữ Diệm lại một thời gian cốt ổn định miền Nam Việt Nam để đánh tay tập trung đối phó với Liên Xô đang tiến sâu vào sườn Mỹ từ phía Cuba. Công sản Liên Xô đã bố trí ở bệ phóng này hàng trăm hỏa tiến có đầu đàn hạt nhân, cùng lúc với phong trào công sản ở châu Mỹ Latin đang có hiện tượng phát triển mạnh đến bạo động. Bọn Mỹ ở tòa đại sứ cho rằng, anh em ông Diệm gặp may, nếu không có vụ đắc đối ở vùng vịnh Cuba thì chắc chắn Kennedy sẽ không để nhu Diệm tồn tại. Quyến là vứt tay hứa hẹn. Cho xe ngưng cảnh quán cháo cá, trong chờ vũ xuống xe cũng đi vào quán, cả hai vào bàn ngồi chờ, trong tiếp tục câu chuyện. Qua những lời bàn tán của bọn mỹ, nhóm học trò tôi, tôi mới rõ mỹ đen, mỹ trắng đều là mỹ. Họ không còn tin tưởng vào anh em nhu diệm, chứ sau gì họ cũng đuổi đi thôi. Bây giờ tôi càng tin sự phân tích trước kia của chú, đúng như tiên tri vậy. Ngôi đình Diệm dần dần sẽ lộ mặt là tên công đắn cắn cả nhà, như vụ ông ta cầu cứu họ tưởng từ lúc nào, xin được quân Đài Loan qua để giết dân mình. đại chú, ông Diệm phải trả lương với quân Đài Loan chứ. Vũ trả lời người anh nuôi. Anh đừng lo, mọi sự chi tiêu ở đây đã có ông chủ Mỹ trả hết, như đã trả cho ông Diệm vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa của ông ta. Chúng ta phải hiểu rằng, mọi việc diễn tiến ở miền Nam Việt Nam này đều do Mỹ quyết định. Không phải hai tổng thống Ngô Đình Diệm và từng Giới Thạch muốn mà được. Mặt khác, chúng ta thừa bàn sâu vào vấn đề này để thấy sau vụ biến cố vừa qua, ông Diệm đã thấy đó các tướng lãnh và quân lực Việt Nam Cộng hòa không hoàn toàn trung thành với gia đình ông Ngô. Thiên Mỹ cũng không tin tưởng nhiều lắm về khả năng của quân lực Việt Nam Cộng hòa đủ sức giữ vững miền Nam Việt Nam trước sự lớn mạnh của cộng sản. Sau trận đánh Tu Hai Tây Ninh và cuộc động độ với Sư đoàn 21 Mỹ đã tính đến hoặc chính quân đội Mỹ phải trực tiếp vào hoặc đưa cả quân đồng minh như Đài Loan, Thái Lan, Đại Hàn mới hy vọng chiến thắng được việt cộng. Cuộc đảo chính vừa qua cho chúng ta thấy Mỹ đang chuyển thế, trực tiếp nắm các tướng lãnh thay vì chỉ nắm một mình ông Diệm. Quân đội sẽ nắm quyền và nhất thiết sẽ là chiến tranh. Chiến tranh kiểu gì đó tùy theo quy mô và sức mạnh của hai bên. Chế độ thực dân mới sẽ cáo chung một chế độ quân việt bù nhìn tay sai thay thế là điều phải đến. Chế độ thực dân mới và chế độ quân Việt bù nhìn, tay sai khác gì nhỉ? Kiểu nào cũng là bù nhìn. Khác chứ anh, thực dân mới phiền toái hơn, buộc Mỹ phải để cho nhóm chính trị quốc gia cầm quyền, làm theo định hướng của Mỹ bệnh đa. Còn chế độ quân Việt bù nhìn, tay sai thì không cần cái vỏ độc lập dân chủ tự do lừa bịp, mà nhất cử nhất đồng phải vâng lời, làm theo lời Mỹ phán. Cái thì mập mờ đánh lận con đen, cái thì trắng trợn thẳng tầng là xâm lược không cần dấu diễm. Chúng sẽ dùng bọn quân việt cai trị bằng sức mạnh bạo lực và tất nhiên tàn bạo đúng mức. Cả hai cùng ăn cháo, vừa nói chuyện bâng quơ về thời tiết, về các món ngon Sài Gòn, quê bữa trong tiếp tục câu chuyện. Chu có lý, phong cách làm việc của đại sứ Mỹ lâu nay hoàn toàn không giữ được nguyên tắc ngoại giao giữa hai chính phủ. Nó tinh hoặc Porter đến gặp ông Diệm bất cứ giờ giấc nào ông Diệm cũng phải đón tiếp, không phải để bàn luận mà để nghe họ truyền lệnh và không có gì đáng ngạc nhiên giữa khi Kennedy cử Nothing qua ngồi cạnh ông Diệm để cầm tay chỉ việc, kiểu đại diện của Hoa Thịnh Đốn chuyên trị thị từ Mỹ qua Sài Gòn. Có lẽ cũng vì vị trí và nhiệm vụ của Nothing là ở hậu trường nhiều hơn, nên chỉ thời gian rất ngắn ông ta đã liên hệ thân mật với bà Nhu, gắn bó với đệ nhất phu nhân hơn là với chính phủ Cộng hòa Việt Nam, khiến bà Nu tưng tưng khoe với các phu nhân trong phủ nơi lên đới rằng tại đại sứ Mỹ mới này dễ thường hết cỡ vụ thích thú được ngay anh chồng cung cấp trong quần tin đáng giá anh gật cù mỉm cười khi bữa ăn cháo xong thật là ngon phải không anh chú khen cái gì ngon cháo cá và cả câu chuyện anh vừa cho tôi nghe tuyệt thật anh chồng chủ động đứng lên trước thanh toán tiền cho nhà hàng cùng Vũ trở lại chỗ xe tôi đưa chú về nhà để kịp giờ đi làm trong lái xe nhanh hơn lúc đi đường phố đã đông người đến đại lộ thống nhất, anh giảm tốc độ. Câu chuyện tiếp tục với vẻ bình thản. Cha cao Văn luận vừa công du hoa thịnh đốn trở về, ông diệm giao cho cha nhiệm vụ báo cáo tình hình biên cốt vừa qua với hồng y spearman, chắc chắn là không mấy đúng với sự thật và cũng để thăm dò thái độ của nhà trắng. Ngài tỏ vẻ lạc quan, nói nhỏ với tôi rằng mỹ vẫn hết lòng ủng hộ tin gây vào tổng thống diệm của chúng ta và cho biết phó tổng thống johnson sẽ qua thăm việt nam để khích lệ ông diệm vững tin trực tiếp duyệt xét quốc sách ấp chiến lược bình định nông thôn của cố vấn Ngô Đình Nhu. Nghe nói kế hoạch này đã được hoàn thành do các chuyên gia ngoại quốc soạn thảo, đã đề trình với chính phủ Mỹ trước ngày xảy ra biên cố. Kế hoạch này là kết quả của cả quá trình thực hiện khu thủ mật, khu dinh điền, đút kinh nghiệm cải tiến triển khai. Ông Nhu tự hào về kế hoạch này, Quốc hội Mỹ đã thông quan ngân sách hàng trăm triệu đô la, cho luận cho đây là một công trình vĩ đại, đất vĩ đại, đất tôn kém chỉ có đô la của Hoa Kỳ mới đủ sức làm được, lập ấp, gom dân, cô lập cộng sản bên ngoài để tiêu diệt, thanh lập cộng sản bên trong không còn đất sống, hàng vạn khu chiến đấu hình thành những Losder Resistent, nhân dân tự vũ trang diệt cộng. Ngừng giây lát, anh chồng quay qua nhìn Vũ. Tôi nghe trao luận nói sơ sơ cũng cảm thấy chương trình quá lớn, quá ghê gớm phải không chú? Vũ gật đầu. Vâng, tôi cũng đã được họ phổ biến. Và Bộ Quốc phòng cũng được phân công Thực hiện một phần kế hoạch Trong quốc sách ấp chiến lược Có điều tôi suy nghĩ câu nói của tiền nhân Thành mai quyết định ở lòng dân Việc gì cũng vậy phải được lòng dân mới đạt Quốc sách sẽ được tiến hành nay mai thôi Nhưng chúng ta chờ xem Bằng sớm khi công việc chưa làm là suy luận Không có gì chính xác phải không anh Đúng vậy White NC Anh chồng dừng xe trước cổng để vũ xuống Anh căn dặn thêm Trong luận mời cha bự dưỡng về Sài Gòn dự lễ Giáng sinh, hai ông cũng có chương trình mở trường đại học tiêu thục tại đây, ngành y dược, cha nhắn nhủ gặp lại đây, cha còn ở đây sau Giáng sinh mới trở ra Huế.